Ngươi này tiểu ma hải tử làm sao nói chuyện? Lão bà tử liền phải quản việc này, ngươi còn có thể thế nào? Được rồi được rồi, đều ít nói vô nghĩa. Sử này làm cái gì đâu? Đều về nhà về nhà. Chạy nhanh đi. Mắt thấy châu hân cùng châu duyệt trừng mắt châu thiến ánh mắt tràn đầy ván hận, đường ngại ngại bất đắc gì lắc đầu. Lúc này mới bao lớn một chút hải tử, thế nhưng cũng ghi hận thượng. Ta càng không... Ta còn không có cùng châu thiến nói thượng lời nói đâu. Tao nghĩ ở nhà cũng là bị sủng hư. Làm ở mỹ đến bây giờ còn không có có thể hảo hảo cùng châu thiến nói hai câu lời nói, trong lòng đừng để nhiều nghẹn quất. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn bị vi bách hách tấu một đốn đâu. Nhà ta thiến thiến cùng ngươi không có gì nhưng nói. như tao nghĩ đối đường ngại mãi thái độ, bành quế hương không hài lòng. Không tôn kính trưởng đối, một linh điểm cũng không lễ phép. Như vậy nam sinh đừng nói Thiến thiến vốn dĩ liền không thích, liền tính thiến thiến thật sự thích, nàng cái này mụ mụ cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Thiếm lại không phải châu thiến, sao lại có thể đại biểu châu thiến trả lời ta? Liền tính thiếm là châu thiến mụ mụ, cũng không thể hạn chế châu thiến tự do thân thể. Tao nghĩ càng cản càng, càng hăng, một bộ không biết sợ thái độ thấy thế nào như thế nào trói mắt. Đến! Cùng đứa nhỏ này giảng đạo lý, căn bản chính là nàng sai. Bành Quế Hương bị Tào Nghị nói tức giận đến không nhẹ, quay người liền phải đóng lại đường ra đại môn, thím, Bạch Hách, chúng ta vào nhà. Đánh cũng đánh, nói cũng nói, Tào Nghị lại cố tình cùng tiểu hơn năn vạ không chịu đi. Đường ngãi ngãi cùng vi Bạch Hách lập tức cũng lười đến cùng Tào Nghị so đo, xoay người vào nhà. Đóng cửa là xuyên, hạ quyết tâm mặc kệ Tào Nghị lại như thế nào kêu to, bọn họ đều không ra. Rốt cuộc đuổi đi nhìn thấy Vi Bách hách ba người vào nhà Châu Thiến tò mò hỏi dù sao nàng đã sớm biểu lộ đối Tào Nghị thái độ cũng không tính toán cùng Tào Nghị lại tục kiếp trước nghiệt duyên ước gì Tào Nghị ly nàng càng xa càng tốt các ngươi nói này đều gọi là gì sự mới bao lớn một chút hài tử liền cả ngày la hét thích không thích thật là kỳ cục ở Châu nỗi nỗi trong lòng nhà mình hài tử đều còn nhỏ nơi nào có thể dính chọc phải loại sự tình này nay đây đối Tào Nghị Châu nãi nãi là cực độ bất mãn. Nhưng kỳ thật, Châu Thiến cùng vi bách hách quá xong năm liền 14 tuổi. Tao nghĩ so với bọn hắn đại 1 tuổi, năm nay liền đọc sơ tam, cũng có 15. Ở Linh Tuyền Thôn, 14-5 tuổi không đọc sách hài tử, không sai biệt lắm cũng là thời điểm bắt đầu tương đối tượng. Bởi vì đều là một cái thôn hoặc là đều là tới gần mấy cái thôn, chỗ mấy năm lại thuận lý thành trường kết hôn, xem như bất thành văn lão quý củ. Đương nhiên, Sẽ đọc sách hải tử liền phải nói cách khác. liên tỷ như châu kim, ấn châu nại nại ý tứ, liền tính toán trở hắn cao trung tốt nghiệp lại xử đối tượng. Chính là, bành quế hương tan thành gật gật đầu, ngay sau đó ngự khí nghiêm túc vấn châu thiến, thiên thiến, thiến ngươi còn nhỏ, không chuẩn tưởng này đó lung tung rối loạn. Hảo hảo học tập, nghe được không? Đã biết, châu thiến nơi nào sẽ suy xét tào nghị, lại nói nàng sắc thật tự nhận là con nhỏ. Chờ cao trung tốt nghiệp thượng đại học mới có khả năng suy xét xử đối tượng sự. Nha, bách hách người tay sao bị thương? Nghe bảnh Quế Hưng nói, đường tố tố nhưng thật ra không đổi. Dù sao thiến thiến sớm muộn gì đều là nhà bọn họ tức phụ, không sợ bị bắt cóc. Nhưng mà tầm mắt rơi xuống vi bách hách trên người, nàng đông nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Gì? Sao lại thế này? Chẳng lẽ là vừa mới cùng Tào nghị động thủ khi làm cho? Vy bách hách vẫn luôn trầm mặc không ra tiếng, đường ngại nãi cùng bảnh quế hương cũng chưa phát ra hắn bị thương. Đi qua đường tố tố một đều, lập tức hỏi. Ân, Động thủ. Vy bách hách, ngươi cùng Tào nghị đánh nhau. Châu Thiến mới vừa rồi vào nhà khi đi gấp, hoàn toàn không để ý tới bên ngoài động tính. Xem Vy bách hách này tư thế, khẳng định là đánh thăng đúng không? Sớm biết rằng nàng liền bái ở kẹt cửa nhìn xem xét. Quá thiết hận. Ân. Vi Bách Hách không có bất luận cái gì trần chờ gật gật đầu, lúc sau còn bổi thêm một câu, Hàn thiếu tấu, tao nghĩ xác thật thực thiếu tấu. Châu Thiến cử hai tay hai chân tán đồng Vi Bách Hách những lời này, nhưng là nhìn Vi Bách Hách bị thương tay, Châu Thiến trong lòng nể ẩm, Vi Bách Hách, ngươi về sau không cần lại đánh nhau. Vi Bách Hách trầm mặc nhìn Châu Thiến, lại là không có gật đầu, cũng không có trả lời, chấp nhất ánh mắt, kiên định thái độ. Tựa hồ ở biểu thị công khai cái gì? Bị vi bách hách nhìn chầm chầm đến sắc mặt lúng túng, châu thiến trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì là hảo. Than nhẹ một hơi, vội vàng đứng dậy tìm tới thuốc mỡ, kéo qua vi bách hách tay, vì này bôi lên. Vi bách hách không nói lời nào, tùy ý châu thiến vì này đổ dược. Châu thiến còn lại là cúi đầu, tập trung tinh thần cẩn thận vì vi bách hách xoa bị thương địa phương. Này không khí hạ! Bên cạnh mấy cái đại nhân nhưng thật ra không tiện mở miệng. Lẫn nhau lẫn nhau xem một cái, nhất trí rời đi tầm mắt. Bọn nhỏ sự, vẫn là làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi thôi. Đường tố tố, người cấp lao nương ra tới. Nửa buổi chiều thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến kỷ tiểu lan hưng sư vấn tội chất vấn thanh. Nàng như thế nào tới? Đường mãi mãi cái thứ nhất nghe ra kỷ tiểu lan thanh âm, quay đầu đối diện mang nghi hoặc đường tố tố nhỏ giọng nói. Là tao nghĩ mẹ nó đi tìm tới. Tao nghĩ. Đường tố tố hoàn toàn không cần tưởng, cũng biết là vì chuyện gì. Nói thật, vì bách hách từ nhỏ đến lớn thật đúng là không nháo quá sự. Đường tố tố cái này đương mụ mụ vui mừng rất nhiều, không khỏi có chút buồn bã. Mà nay bị kỷ tiểu lan tìm tới môn, đường tố tố không khỏi có chút buồn cười. Đường tố tố. Ngươi như thế nào giáo hài tử? Ngươi nhìn xem. Nhà ngươi vi bách hách đều đem nhà ta tào nghị đánh thành cái dạng gì? Ngươi nay cái nếu là không cho ta cái vừa lòng công đạo, ta cùng ngươi không để yên. Đường tố tố mở ra đại môn vừa thấy, không chỉ kỷ tiểu lan, liền tào nghị cũng tới. Cái gì dây dưa không xong? Việc này sao có thể trách ta ra bách hách? Rõ ràng là nhà các ngươi tào nghị quá kỳ cục kỷ tiểu lan rộng cũng thật đủ đại, đường mãi mãi bất mãn cái lại nói. Nhà ta tào nghị làm sao vậy? Hợp lại nhà ta Tào Nghị ăn đánh, còn phải trái lại cùng các ngươi nhận lôi đúng không? Nhà ta Tào Nghị không biết có bao nhiêu ngoan, hắn sao có thể chủ động náo sự? Khẳng định là nhà ngươi vi bách hách không đúng. Kỳ Tiểu Lan nói liền chỉ vào Tào Nghị trên mặt thương, đã đau lòng lại bực bội. Các ngươi chính mình nhìn xem, vi bách hách đều đem nhà ta Tào Nghị đánh thành gì dạng? Các ngươi mệt không mệt lương tâm? Ai mệt lương tâm? Ngươi như thế nào không nói nhà ngươi tảo nghị đều làm gì sự mới ai tấu? Con tuổi nhỏ liền không học giỏi, chạy đến nhân gia trong nhà tới đổ tiểu cô nương. Ngươi như thế nào liền mặc kệ hảo nhà ngươi tảo nghị? Làm hắn đừng thượng nhà ta tới nói nhau nhau. Kỳ tiểu lan không dễ trọc, đường mãi mãi cũng không phải nén giận. Hai người lẫn nhau không thoái nhượng, tái so dọng. Ai nói nhau nhau? Ai chạy nhà ngươi tới đổ tiểu cô nương? Nhà ngươi Vi Bách Hách là tiểu cô nương sao? Đường mãi mãi ngươi thiếu trận tròn mắt nói dối, lừa gạt ai đâu? Ta kỷ Tiểu Lan là dễ khi dễ sao? Nhi Tào Nghị mặt mũi bầm dập về đến nhà, nhưng đem kỷ Tiểu Lan cấp đau lòng hỏng rồi. Biết là Vi Bách Hách làm chuyện tốt sau, kỷ Tiểu Lan không nói hai lời liền lôi kéo Tào Nghị đi tìm tới. Đến nỗi cụ thể bị đánh lý do, Tào Nghị chưa nói, kỷ Tiểu Lan cũng không tính toán hỏi. Dù sao nàng Nhi Tử bị đánh. Đây là sự thật. Chính là không được. Ai nói nhà ta liền không tiểu cô nương. Nhà ta thiến thiến lớn lên thủy linh thủy linh, ai nhìn không thích. Đương nhiên, liền tính nhà ngươi tào nghị còn có điểm ánh mắt, cũng là không có khả năng. Thiếu si tâm vọng tưởng. Nhà ta thiến thiến mới coi thường nhà ngươi tào nghị. Cho nên nhân lúc còn sớm đem ngươi nhi tử lánh về nhà, đừng làm cho hắn lại chạy tới hạ tổ nào. Các ngươi không chê phiền, chúng ta còn ngại thấm hoàng đâu. Nói lên châu thiến, đường ngãi ngãi trong lời nói nói không nên lời kiêu ngạo. Đến nỗi tàu nghị, kia tự nhiên là so ra kém nhà nàng bách hách. Cũng xứng đôi không dậy nổi nhà nàng thiến thiến. Châu thiến, châu bình ra nha đầu. Hắc ta nói đường ngãi ngãi, người cho ta chưa thấy qua kia châu thiến vẫn là như thế nào. Liền cái kia tiểu hoàng mau nha đầu, ai có thể nhìn tượng nàng. Đơn chính là châu Chí ra châu hân cùng châu duyệt, liền không biết so châu thiến cường đi nơi nào. Nhà ta Tào Nghị liền tính muốn chọn, cũng là kia hai cái tiểu nha đầu xếp hạng phía trước, ai nhìn chúng Kỷ Tiểu Lan chính khinh thường nhìn lại cười nhạo, nào biết ngay sau đó đã bị chính mình nhi tử cấp xả chân sau. Mẹ, ta thích Châu Thiến. Vừa nghe Kỷ Tiểu Lan nói Châu Thiến không tốt, Tào Nghị cũng không rảnh lo cả người đau đớn, lớn tiếng cho thấy tâm ý, Châu Thiến thực hảo. So Châu Hân cùng Châu Duyệt đều phải hảo. Ta cũng chỉ thích nàng một cái. Kỳ tiểu lan sắc mặt lập tức đỏ. Không phải ngượng ngùng, là bị tào nghị cấp khí. Nàng bên này chính bênh váo tự đắc tìm đường ra tính sổ, tiểu tử thúi cư nhiên không màng trường hợp hạt ồn ảo. Trường 92 niên thiếu vô chi. Mẹ! Ngươi đừng nói châu thiến không tốt, ta nghe không cao hứng. Tao nghị mới mặc kệ kỳ tiểu lan khí không khí, hắn chỉ là không nghĩ làm châu thiến nghĩ lầm hắn không phải thiệt tình. Hắn không xác định châu thiến có ở nhà không. Cũng có lẽ Châu Thiến liền đứng ở trong môn mặt đâu Nói không chừng Châu Thiến lập tức liền ra tới đâu. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hắn chính là không thể làm Châu Thiến hiểu lầm hắn. Người cấp lao nương câm miệng. Tức giận hướng tới tào nghị cái hốt huy một cái tát, kỷ tiểu lan hận đến nghiến răng nghiến lợi. ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Còn không phải là cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử sao. Người còn có thể đem nàng cưới về nhà không thành. Ta chính là muốn cưới nàng. Hoàn toàn không để ý tới Kỷ Tiểu Lan trên mặt tức giận, Tào Nghị chém đinh chặt sắt gật gật đầu. Cưới cưới cưới, cưới ngươi cái đầu. Về nhà lại thu thập ngươi. Biết Tào Nghị cố chấp tính tình, Kỷ Tiểu Lan lười đến cùng này nhiều lời, quay đầu nhìn về phía đường mãi mãi cùng đường tố tố, mặc kệ nói như thế nào, nhà ngươi vi bách hách đánh nhà ta Tào Nghị chính là không đúng. Hắc! Nhà ngươi Tào Nghị tự mình đều thừa nhận, ngươi còn tại đây vô cớ gây rối thấy kỷ tiểu lan còn muốn tiếp tục dây dưa, đường mãi mãi đơn giản bất cứ giá nào, hành đi, ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Lao bà từ nay cái liền bồi ngươi rằng co. Cái gì như thế nào? Khẳng định là nhận lỗi a, Nhà ngươi vì bách hách vô duyên vô cớ đánh nhà ta tào nghị, chẳng lẽ không nên tới cửa nhận lỗi? Các ngươi đường ra chẳng lẽ không nên cho ta cái cách nói? Ta 10 tháng hoài thai bảo bối nhi tử sinh ra tới, chính là làm nhà ngươi vì bách hách đánh. Kỳ Tiểu Lan chỉ có tạo nghị như vậy một cái nhi tử, từ trước đến nay đau lòng cùng bảo bối giống nhau. Nàng chính mình đều liên tiếp chạm vào một chút tâm can, hôm nay thế nhưng bị vi bách hách cấp ấu, Kỳ Tiểu Lan đương nhiên không chịu thiện bãi cam hưu. Kỳ Tiểu Lan, ngươi nói như vậy lời nói đã có thể không đúng rồi. Nhà ngươi nhi tử sinh hạ tới, sắc thật không phải làm nhà ta bách hách đánh. Nhưng là bọn nhỏ chi gian sự, chúng ta đương trưởng bối tốt nhất không cần nhúng tay. Rốt cuộc đúng sai tự tại nhân tâm, chính bọn họ trong lòng đều rõ ràng đâu. Kỳ tiểu lan thật là bừa bãi, đường tố tố sắc mặt vẫn luôn không thế nào đẹp, nhận đến lúc này đã là cực hạ. Cái gì kêu đúng sai tự tại nhân tâm? Ý gì theo ngươi nói như vậy, nhà ta tảo nghị là xứng đáng bị đánh? Đường tố tố, ngươi là ở đánh giám sao? Có thể nói hay không điểm tiếng người? Nhà ta tảo nghị chỉ là niên thiếu vô chi mới có thể bị châu thiến cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử câu dẫn. ai biết có phải hay không các ngươi này đó đương trưởng bối cô y giáo. một đôi nhị thấy đường mãi mãi nói xong đổi đường tố tố lên sân khấu. kỳ tiểu lan cũng là hỏa khí vượng thịnh. cái gì niên thiếu vô chi. nói chuyện ma quỷ đi. còn có ai cô y giáo. kỳ tiểu lan ngươi không cần nói bậy. nhà ta thiến thiến em đẹp ngốc tại trong nhà. nơi nào chọc tới nhà ngươi tào nghị. Rõ ràng là tào nghị chính mình chạy đến trong nhà tới đại xảo đại náo, cách vách hàng xóm đều nghe được, ngươi đại nhưng đi hỏi một chút. Bành Quế Hương đi ra thời điểm, nghe được đó là kỷ tiểu lan cuối cùng hai câu lời nói, đương trường khí cả người phát run. Nha nàng thiến thiến cỡ nào ngoan ngoãn hài tử, cái gì câu dẫn? Kỷ tiểu lan quả thực là nói hiệu nói vượng. Đều là quê nhà hương thân, còn hy vọng nói chuyện trừa chút khẩu đức. Nhà ta thiến thiến sắc thật không có cùng nhà ngươi tảo nghị nhiều lời quá một câu. Ngươi có thời gian tại đây kêu la, còn không bằng hảo hảo về nhà dạy dỗ ngươi nhi tử. Châu Bình là cùng bành quế hương một khối ra tới. Phía sau còn đứng vi bách hách cùng châu thiến. Chẳng qua giờ này khắc này, mấy người sắc mặt đều không thế nào đẹp. Nha, cuối cùng là nhịn không được đều ra tới đúng không? Như thế nào? Dựa vào các ngươi người nhiều. Liền tưởng khi dễ chúng ta mẫu tử hai người. Ta còn liền nói cho các ngươi, lão nương không sợ. Kỷ tiểu lan nói liền tiến lên hai bước, rôi tay liền tưởng xả quá châu thiến hảo hảo giáo hấn một phen. Nói đến nói đi, đều là cái này nha đầu chết tiệt kia làm hại. Châu thiến nhưng không cho rằng nàng nên bị kỷ tiểu lan đánh. Mắt thấy kỷ tiểu lan bàn tay lại đây, nàng không nói hai lời liền trốn đến vi bách hách phía sau. Kiếp trước nàng luôn là không phản kháng tùy ý Kỳ Tiểu Lan đánh, đó là bởi vì nàng là tức phụ, Kỳ Tiểu Lan là bà bà. Nhưng hiện tại, nàng cùng Kỳ Tiểu Lan không hề căn hệ, Kỳ Tiểu Lan mơ tưởng động nàng một ngón tay đầu. Liên ở châu thiên trốn đến hắn phía sau cùng thời gian, lạnh mặt Vi Bách Hách cũng bay nhanh vừa tay, băng một chút đánh thượng Kỳ Tiểu Lan cánh tay. Kỳ Tiểu Lan lăng là bị Vi Bách Hách lần này đánh ngốc vài giây. Phản ứng lại đây lúc sau, lập tức dầm chân mắng to lên. Hảo A. Đánh tiểu nhân lại đánh lao chính là đi. Vì bách hách ngươi cũng thật có tiền đồ A. Có năng lực ngươi như thế nào không đánh chết chúng ta mẫu tử A. Một cái có nương sinh không cha mẹ con hoang, ngươi thần khí cái gì? Tin hay không láo nương? Kỳ tiểu lan. Ngươi lại nói hiệu nói vượn một chữ, ta cùng ngươi liều mạng. Nếu như Kỷ tiểu lan chỉ là đơn thuần gian dạy vi bách hách động thủ sự kiện, đường tố tố sẽ không nói cái gì nhưng là kỷ tiểu lan ngàn không nên vạn không nên không nên lấy vi thư thành nói sự không phải không được kỷ tiểu lan mắng vi thư thành chỉ là không cho phép kỷ tiểu lan mắng nàng bách hách là con hoang khác chuyện gì đều có thể đường tố tố duy độc không thể chịu đựng chính là vi bách hách thân thế lọt vào nhục nhã con trai của nàng là ở nàng gả chồng lúc sau đường đường chính chính sinh ra tới chẳng sợ vi thư thành lúc sau không cần bọn họ mẫu tử Bách hách xuất thân cũng không có bất luận cái gì vết nhơ. Liều mạng liền liều mạng. Ai sợ ai? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Đường tố tố ngươi dám nói ngươi không phải bị dã nam nhân vứt bỏ. Ngươi dám nói ngươi nhi tử vi bách hách là danh chính ngôn thuận kỷ tiểu lan chính mang thông khoái. Phía sau đông nhiên chuyển đến Tào nghị quỷ khóc sói gào. Quay người lại công phu, liền nhìn đến Tào nghị đang bị không biết khi nào trở về đường cần sách theo cổ áo thít chặt cổ. Đường cần ngươi cái sát ngàn đao, ngươi chạy nhanh buông ta ra nhí tử. Đường cần trở về quá sự, linh tuyển thôn không ai không biết. Nhưng là đường cần không phải đi rồi sao? Như thế nào lại? Kỳ tiểu lan sợ tới mức kinh hồn táng đảm, cuốn quýt hô. Ngươi tiếp tục nói a. Tùy tiện nói. Không có việc gì, chúng ta đều ngoan ngoãn đứng nghe ngươi nói. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chầm chầm Kỷ tiểu lan, đường cần cố ý cơ cơ mặt đỏ lên tào nghị. Tiểu tử không tồi sao. Lớn lên da thịt non mịn, ngày thường bị dưỡng thực hảo sao. Đường cần, ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử, ta liền. Ta liền đường cần ở linh tuyển thôn uy danh thật sự quá mức chỉ sợ, kỳ tiểu lan sắc mặt trắng bệch, muốn phóng lời nói uy hiếp, lại sợ thật sự chọc giận đường cần. Ngươi liền như thế nào? Không phải sợ, cứ việc nói. Ta dựng lên lỗ hai nghe ở đâu. Đường cần trên mặt biểu tình chút nào không giống động giận lại cứ sợ tới mức kỷ tiểu lan một chữ cũng không dám nhiều lời. Dĩ vãng đường cần ở nhà thời điểm, cứ việc đường tố tố bị vi thư thành vứt bỏ, Linh Tuyền Thôn cũng không ai dám rắc mặt nói nửa câu nhàn thoại. Không ngoài mặt khác, chỉ vì đường cần là thật sự thực không ác. Bất quá đường cần rời khỏi sau mấy năm, Linh Tuyền Thôn mọi người chậm rãi cũng đều phai nhạt đường cần như vậy cái sát tinh. Đến nối với kỷ tiểu lan mới vừa rồi một cái không chú ý. Khó thở dưới liền mắng nổi lên đường tố tố cùng vi bách hách Đợi cho chân chính thấy đường cần đứng ở trước mặt, kỷ tiểu lan hoàn toàn túng. Như thế nào? Không nói. Liếc xéo liếc mắt một cái túi đầu kỷ tiểu lan, đường cần cười lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía cơ hồ sắp không thở nổi tàu nghị. Mẹ ngươi không nói, ngươi tới nói thế nào? Ta mẹ nó cũng không dám nói, hắn từ đâu ra lá gan đắc tội đường cần. tao nghị sợ tới mức mặt như màu đất, liên tục xua tay. Có phải hay không vô pháp hô hấp? Cho nên nói không nên lời lời nói. Ra vẻ rộng lượng buông ra tào nghị, đường cần trên cao nhìn xuống nhìn xuống còn không có trưởng thành tào nghị, hiện tại có thể nói đi. Các ngươi hai mẹ con rốt cuộc vì cái gì chạy đến nhà ta tới nháo sự. Nay cái ngươi nếu là không công đạo rõ ràng, ngươi cùng mẹ ngươi một cái cũng đừng tưởng bước ra đường ra đại môn. Ta, ta đường cần khí thế quá mức dò người. Tàu nghị sợ tới mức cả người thẳng run run, run vẻ mặt đưa đám hô, không phải ta một tới. Là ta mẹ một hai phải lôi kéo ta lại đây. Mẹ ngươi một hai phải lôi kéo ngươi lại đây tìm chúng ta đường ra phiền toái đúng không? Đường cần hiểu rõ gật gật đầu, sắc bén ánh mắt nhìn phía kỷ tiểu lan, ngươi nói như thế nào? Ta nói cái gì ta? Việc này vốn dĩ chính là các ngươi đường ra trước không đúng. Ai làm vi bách hách vô duyên vô cớ đánh nhà ta tàu nghị? Ta bất quá là tới cửa tới hỏi cái rõ ràng, không đúng chỗ nào. Nơi nào không nên. Giờ khác này kỷ tiểu lan không có phía trước tiêu ngạo, khi thế thực sự yếu đi không ít. Nhà ta bách hách sẽ vô duyên vô cớ đánh người. Ngươi đang nói đùa đi. Một cái đường cần, tuyệt đối để được với ở đây mọi người đối kỷ tiểu lan uy hiếp. Đường cần cười lạnh nhìn kỷ tiểu lan một hồi lâu, chỉ đem kỷ tiểu lan xem đến đáy lòng trọt dạ. Ngươi! ngươi sẽ không chính mình hỏi Vi Bách hay ta. Kỷ Tiểu Lan hơi chút chật vật ném xuống như vậy một câu, bay nhanh tiến lên vài bước, lôi kéo Tào Nghị liền ra bên ngoài túm. Dù sao việc này các ngươi cần thiết cho chúng ta tạo ra một công đạo. Trễ chút ta làm Tào Nghị hắn ba lại đây cùng các ngươi nói. Nhìn sắp đến bị dọa đi cũng không quên buông tàn nhẫn lời nói Kỷ Tiểu Lan này ép lôi kéo đem không tình nguyện Tào Nghị kéo đi, đường cần không có ngăn trở, đứng ở tại chỗ hô, hành, ta chờ. Quả thực là không thể hiểu được. Đường mãi mãi tức giận nói thầm một câu, ngược lại lại vô vô đường cần cánh tay, cũng may đường cần đã trở lại. Bằng không còn không chừng kỷ tiểu lan nữ nhân kia muốn nháo tới khi nào đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em đẹp, bách hách tấu cái kia tào nghị làm cái gì? Vừa mới kỷ tiểu lan ở, đường cần không có tế hỏi. Giờ phút này không có người ngoài, đường cần tự nhiên phải hảo hảo hỏi rõ ràng ngọn nguồn. Vi Bách hắc nhấp nhấp miệng, đứng ở tại chỗ một câu cũng chưa nói, chỉ là yên lặng che chở phía sau Châu Thiến. Thay đổi di vãng, Châu Thiến lúc này khẳng định sẽ hỗ trợ giải thích, nhưng mà hôm nay Châu Thiến hiển nhiên không ở trạng thái, cũng là không có ra tiếng. Bất quá lôi kéo Vi Bách hắt quần áo tay, lại là trước sau không có bông ra. Ai? Nhìn hai đứa nhỏ đều không ra tiếng, Đường Tố Tố than nhẹ một hơi, thay Thuyết Minh tiền căn hậu quả. Phi nhiên thiếu vô tri, Kỳ tiểu lan nhưng thật ra thật dám khai cái này khẩu Mẹ Kia nữ nhân lần sau nếu là còn dám tới Trong nhà nháo sự Người huy cái trổi liền hướng lên trên tấu Đánh chết đánh cho tàn phế Đều tính nhi tử ta Thật là phiên thiên bọn họ Nhà ta thiến thiến là tùy tiện ai đều có thể vọng tưởng Bách hách nay cái chỉ là tấu hắn một đốn Tính nhẹ Thay đổi ta ở đây Ta không đánh mẹ nó đều nhận không ra Nghe xong đường tố tố nói, đường cần đương trường nổi trận lôi đỉnh, hung hăng nói. Việc này nơi nào là một câu niên thiếu vô chi là có thể lừa gạt quá khứ. Kia tào nghị nói rõ đối nhà hắn thiến thiến tâm tồn ý xấu. Đánh chết xứng đáng. Được rồi được rồi, việc này bách hách cũng không phải một chút sai cũng không có. Có chuyện hảo hảo nói, sao lại có thể đọc thủ. Người cái này đương cứu cứu đừng luôn đương hư tấm ương. Bách hách trước kiệt nhưng không cùng người đánh nhau. Đều là bị ngươi dạy. Nghe đường cần nói ra lời này, đường tố tố nhẹ giọng trách cứ nói. Cái gì hư tấm gương? Ta là giáo bách hách không thể tùy ý nhậm người khi dễ. Đường cần nhưng không cho rằng hắn như vậy có cái gì không tốt. Ít nhất có hắn ở, linh tuyển thôn liền không ai dám khi dễ bọn họ đường ra người. Chương 93 Tân Tức Phụ Bách hách liền một tiểu hài tử, mọi việc vẫn là đến giảng đạo lý. Động thủ nói như thế nào đều là không đúng trong nhà có cái đường cần đã thực làm người đau đầu đường tố tố nhưng không nghĩ vi bách hách cũng động bất động liền cùng người động thủ đương nhiên nói là như thế này nói đường tố tố cũng không thật sự gian rã vi bách hách tính tính bách hách cũng không phải cố ý muốn động thủ kia không phải tào nghị thật quá đáng sao không có lần sau nhìn ra được tới đường tố tố kỳ thật không có thật sự sinh khí bành quế hương đi theo nói chính là nói lên đánh người việc này Lý luận thượng xác thật không nên. Phàm là sự đều có cái trường hợp đặc biệt, sao có thể lấy phiên khái toàn. Đôi khi đi, thật đúng là đừng nói nắm tay chính là vô dụ. Nhìn xem đường cần chẳng phải sẽ biết. Chúng ta vài cái đứng ở này, lăng là không có thể đem kỷ tiểu lan hủ trụ. Nhưng đường cần một hồi tới, kỷ tiểu lan không nói hai lời liền chạy. Ta có thể nói, đường cần hung điểm, lợi hại điểm, liền không đúng Châu Bình gật gật đầu. Đánh lên ha ha. Châu Bình ca lời này nói ta thích nghe. Không sai. Ta không tin Phụng đánh người, nhưng đôi khi, nắm tay đủ ngạnh sắc thật không phải chuyện xấu. Ít nhất có thể hù dọa chủ nhưng cái đó bắt nạt kẻ yếu người không phải. Đường cần không phải bạo lực phân tử, trừ phi thật sự chọc tới hắn, hắn rất ít sẽ chủ động khiêu khích người khác. Hơn nữa trên thực tế, hắn chân chính động thủ số lần cũng không nhiều, chính là khí thế thượng thực hù dọa người thôi. Hảo hảo. Đều đừng nói nữa, việc này như vậy đình chỉ, ta bách hách là hảo hài tử, về sau khẳng định sẽ không lại động thủ. Đến nỗi kia tào nghị, vốn chính là cái làm ở ý chủ, không thể trách nhà ta bách hách. Đường mãi mãi như thế nói, đau lòng không thôi đẩy đẩy mặt vô biểu tình vi bách hách, bách hách chạy nhanh mang theo thiến thiến vào nhà. Bên ngoài lạnh lẽo, thiểu tâm đông lạnh hỏng rồi. Đầu tiên là nhìn thoáng qua không mở miệng nữa đường tố tố. Vi Bách Hách lúc này mới gật gật đầu, theo lời xoay người, lôi kéo Châu Thiến vào phòng. Tố Tố, việc này thật không trách Bách Hách. Ngươi đợi lát nữa vào nhà, đừng nói Bách Hách ra. Thấy Vi Bách Hách rất là để ý Đường Tố Tố thái độ, Bành Quế Hương nhỏ giọng nhắc nhở nói: Ân, ta biết. Vi Bách Hách động thủ việc này, Đường Tố Tố kỳ thật không có quá sinh khí. Nam Hải từ sao? Cái nào không có tuổi trẻ khí thịnh thời điểm? Chẳng qua đánh nhau rốt cuộc không phải chuyện tốt, không thể dưỡng thành thói quen. Nắm tay cũng không phải giải quyết vấn đề duy nhất biện pháp, đường tố tố hy vọng vì bách hách có thể càng thêm lý tính giải quyết phiền thoái. Như vậy mới là chân chính thông minh, cũng mới coi như chân chính trưởng thành. Bao lớn điểm sự, cũng đáng đến lại nhải dài dòng. Thì, ngươi này nhưng xem như lại nhải a. Nhớ tới năm đó bị nhà mình ba mẹ ân cần dạy bảo gian dạy không thể đánh nhau thời niên thiếu. Đường cần tràn đầy thể hội nói. Liền ngươi nói nhiều. Vào nhà nghỉ ngơi đi. Đại thật xa trở về cũng không chê mệt. Ở đánh nhau chuyện này thượng, cho dù yêu thương cháu ngoại đường nãi nãi, cũng thế tất là cùng đường tố tố cùng lập trường. Lập tức liền tốn đường cần cánh tay, hướng trong phòng đi. Hào đi, gặp phải nhà mình lão nương, hắn cũng chỉ đến ngoan ngoan cầm miệng. Đường cần sờ sờ cái mũi, tùy ý đường nãi nãi kéo vào trong phòng. Tố tố. Chúng ta cũng vào đi thôi. Không phải cái gì đại sự. Bạch hách biết được đúng mực. Bành Quế Hương một bên chấn an đường tố tố, còn một bên mặt thủ mày hê nói, cũng quái nhà ta thiên Thiên. Quái thiên thiên cái gì? Việc này nhưng không trách thiên Thiên. Người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Chúng ta ai có thể chống đỡ được? Đường tố tố là thiệt tình đem châu thiến đường nữ nhi yêu thương. Nay đây cho dù là gian rẻ vì Bạch hách, Nàng cũng sẽ không nói Châu Thiến nửa câu không phải. Hùng chi việc này nguyên bản liền không thể trách Châu Thiến, đường tố tố tự nhận còn không phải như vậy không do lý lẽ người. Hai người đều đừng cái cổ, lại không phải cái gì đại sự, làm gì tưởng nhiều như vậy. Thấy bành quế hương cùng đường tố tố như vậy sự ninh ba thượng, Châu Bình lắc đầu, vào nhà đi. Đứng ở bên ngoài cũng không chê lánh. Sắp trời tối thời điểm, tao Côn vẫn là đi tìm tới một chuyến. Không biết có phải hay không sợ Đường Cẩn, Kỳ Tiểu Lan cùng Tào Nghị cũng chưa cùng lại đây, mà nhìn thấy Đường Cẩn, Tào Côn nguyên bản liền không tình nguyện lại đây trên mặt càng là tăng thêm vài phần khó xử, lập tức cũng không nhiều lời, hỏi rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này, liền xoay người chạy lấy người. Tự nhiên, Tào Côn đi phía trước cũng không quên cùng mọi người nói chút Tào Nghị về sau sẽ không lại quân lấy Châu Thiến bảo đảm, Tào Côn bảo đảm, không ai để ở trong lòng. Bất quá chuyện này đến đây, liền cũng coi như tạm thời chấm dứt. Ít nhất chỉ cần đường cần ở, Kỷ Tiểu Lan sẽ không lại chủ động tới cửa chọn sự. Mà chờ đến năm sau Vi Bách Hách cùng Châu Thiến đều theo đường cần rời đi, Kỷ Tiểu Lan càng là muốn tìm cha đều tìm không được đương sự. Lo liệu này tưởng tượng pháp, mọi người cũng chưa lại nghĩ nhiều, bỏ qua một bên không cần thiết phiền não, hòa thuận vui vẻ qua một cái hảo năm. Đêm giao thừa Châu Thiến một nhà ba người vẫn như cũ không có hồi Châu ra. Ngược lại là đại niên mùng một buổi sáng, Châu nãi nãi không lại ngăn đón Châu Thiến ba người tiến ra môn. Châu Thiến ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái, đợi cho thấy ngồi ở trong phòng tân tức phụ Chu Cẩm, Châu Thiến tức khắc minh bạch Châu nãi nãi dụng ý. Nhìn bành quế hương động tắc nhanh nhẹn móc ra một trương trăm nguyên tiền lớn cho Chu Cẩm, Châu Thiến biểu môi, thật sự bội phục Châu nãi nãi về điểm này tiểu tâm tư còn không phải là bảo bối trưởng tôn tức phụ sao, phi đến liền như vậy điểm tiền cũng giúp đỡ tính kế. Chờ đến ngày sau, có châu nại mãi, mãi hối hận. Hừ, cảm ơn tam thẩm. Chu cầm lớn lên không tồi, nghe nói được xưng là chu ra thôn một cánh hoa. Đương nhiên, châu ba lớn lên cũng còn tính xoáy khí, hơn nữa gần nhất còn ở huyện thành như phân cấp tiểu lãnh đạo đương tài xế công tác. Hai người kết hôn, chu cầm không coi là chịu thiệt, Ít nhất ở châu thiến mắt trong mắt, là như thế này cảm thấy. Không khách khí, hẳn là. Nhìn Chu cầm thái độ khá tốt, bành quế hương trên mặt cũng mang lên tươi cười. Bao nhiêu năm trôi qua, khó được có thể ở châu ra nhìn thấy một phần chân thành gương mặt tươi cười, bành quế hương thậm chí có điểm thụ sủng nhược kinh. Nhưng còn không phải là hẳn là. Người tam thúc là cái không tiền đồ, bằng không người tam thẩm có thể cho khẳng định càng nhiều. Châu nãi nãi nói lời này liền có chút không phúc hậu. Các vân mới vừa rồi cấp Chu cầm kia 20 đồng tiền, nhưng hoàn toàn không thể cùng Bành Quế Hương cấp đánh đồng. Hiện nhiên, Chu cầm còn không tính hồ đồ. Không những không tiếp châu nãi nãi nói, ngược lại hướng về phía Bành Quế Hương cười cười. Nàng là gả cho châu ba, lại không có cùng châu bình một nhà kết thủ Bành Quế Hương cái này tam thẩm ra tay hào phóng, Chu cầm thu thống khoái, cũng vui cùng này giao hảo. Bành Quế Hương liền đi theo gật gật đầu nhấp miệng cười cười. Hiện giờ nàng đỉnh đầu sớm đã không thiếu tiền, một trăm nguyên không coi là cái gì. Đã căng đủ trường hợp, cũng không có đắc tội chu cẩm không mệt. Ừ. Theo ta thấy a châu ba tức phụ rất thích cái này tam thầm sao. Các vân ghét nhất bị người khác so đi xuống. Chu cẩm buổi sáng vào cửa chúc tết thời điểm, nàng cho hai mươi đồng tiền. Ở Linh Tuyền Thôn, tuyệt đối không coi là thiếu. Nhưng là bánh quế hương cấp một trăm nguyên tính chuyện gì. Muốn khoe khoang, ra nhà nàng lại đi khoe ra A. Thế nào cũng phải đứng ở nhà nàng cấp cái này tiền, không phải đánh nàng mặt là cái gì. Ta cũng thực thích nhị thẩm. Chu cầm không nghĩ trộn lẫn vào cắt vân cùng bành quế hương chị em dâu chi tranh, cười mở miệng nói. Nàng là tiểu bối, cũng là trưởng tôn tức phụ, phía dưới tất cả đều là không có kết hôn đệ đệ muội muội, tạm thời không hề áp lực. Đời trước muốn như thế nào xảo, như thế nào nháo, đều cùng nàng không quan hệ. Nhiều lắm, chờ bà bà Vương Thúy Hoa tới xử lý việc này. Ta có thể so không được ngươi tam thẩm ra tay rộng rãi. Được, ta cái này keo kiệt nhị thẩm vẫn là chạm xa một chút, đừng bị ghét bỏ mới là. Cứ việc chu cầm ngoài miệng chưa nói, cắt vân vẫn là nhận định chu cầm giờ phút này khẳng định ở trong lòng mắng nàng so bành quế hương bùn xịn. Sắc mặt không tốt cười lạnh một tiếng, tự giác mất mặt mũi cắt vân xoay người liền vào chính mình nhà ở, không tính toán ra tới. Nơi này là cắt vân gia, thân là chủ nhân lại xoay người về phòng, Châu Thiến ba người không được gỡ thích trở thành trói lọi sự thật. thấy vậy tình huống, Châu Bình cũng không nhiều lắm đốc, tùy ý cùng Châu nãi nãi nói hai câu chú ý thân thể nói, liền mang theo bành quế hương cùng Châu Thiến rời đi. Việc này là ta làm không chu toàn. Hẳn là chờ nhị tẩu không ở trước mặt thời điểm, lại cấp Châu ba tức phụ bao lì xì. Tân tức phụ quá môn năm thứ nhất, tới cửa trúc tiết đó là nhận môn tỏ vẻ về sau sẽ cho nhau đi lại. Lúc này, đương thím khẳng định là cần thiết có điều tỏ vẻ. Đây là lễ nghĩa, linh tuyển thôn lão quý cũ. Nếu không cho, không chỉ có bành quế hương cái này thím ta mắng, châu bình cái này tam thúc ở châu gia cũng sẽ hoàn toàn thật mất mặt. Bành quế hương mới vừa rồi chỉ là nghĩ bọn họ hiện giờ ở linh tuyển thôn không có chính mình nhà ở, chu cầm khẳng định sẽ không thượng đường ra đi cho bọn hắn chúc tết. Nếu là trực tiếp đem tiền đưa đi đại ca châu toàn ra, càng là không tốt. Người ngoài nhìn thấy, khẳng định muốn nói Chu cầm đây là ở cùng thím đòi tiền. Hơn nữa châu mãi mãi biểu môi biểu hiện lại như vậy cố tình, cho nên ở Cát vân ra nhìn thấy Chu cầm, bành quế hương lập tức liền đảo túi tiền. Nào nghĩ đến sẽ bởi vậy đắc tội Cát vân? Ai? Việc này không trách ngươi. Ở nhị ca gia cấp, tổng so đem bao lì xì đưa đi đại ca gia cường kia mới là chân chính đắc tội với người. Nhị tẩu ái nghĩ như thế nào là nàng chính mình sự, đừng phản ứng liền thành. Nhị tẩu cắt vân vốn dĩ liền ái tính toán chi ly, châu bình đáy lòng so với ai khác đều rõ ràng. Đến nôi cấp chu cầm cái này thân tức phụ bao lì xì sự, chỉ cần không phải trực tiếp đưa đi châu toàn gia, ở nhà ai cấp đều không coi là đại sự. Chẳng qua bành quế hương một không cẩn thận cấp nhiều, mới có thể ai cắt vân xem thường. Nhưng là nếu không cho, Bọn họ một nhà mới có thể tao châu nai nai mang to. Hai so sánh, châu Bình khẳng định là thiên hướng đắc tội Cát Vân. Châu Thiến hơi hàm ổm, vốn dĩ muốn nói cái gì. Bất quá do dự một chút, vẫn là ngẩm miệng lại. Sự tình còn không có phát sinh đâu. Ai biết liền nhất định sẽ dọc theo kiếp trước quý đạo như vậy phát triển. Mặc dù chu cầm thật sự. Theo chân bọn họ quan hệ kỳ thật cũng không lớn. Bên kia... Ngủ quên phan đào đào ở Châu Bình ba người rời đi sau, mới chậm chạp lại đây. Tả hữu không nhìn thấy Cát vân bóng người, phan đào đào trực tiếp vào Cát vân nhà ở, tò mò hỏi, nhị tẩu, tân tức phụ quá môn, ngươi cho nhiều ít. Có thể cho nhiều ít. Khi ta cái này nhị tẩu là có bao nhiêu tiền vẫn là như thế nào? Tùy ý cấp cái 10 đồng tiền là cái ý tứ bái. Liếc liếc mắt một cái phan đào đào, Cát vân giả bộ làm tỉnh tâm trả lời. Như vậy a. Ra đây cũng cấp 10 đồng tiền. Phan Đào Đào gật gật đầu, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Đương nhiên, ở chân chính nhìn thấy Chu Cầm thời điểm, Phan Đào Đào vẫn là cố ý nhiều cho 5 đồng tiền. Ba cái thím, một người cho một số mục. Chu Cầm cười cùng Phan Đào Đào nói tạ, tiên lặng dưới đáy lòng nhớ kỹ này bút chướng. Đợi cho châu nãi nãi hỏi thời điểm, Chu Cầm không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Sau đó... Liền thấy Châu mãi mãi nghiên răng nghiến lợi mắng một câu quỷ hẹp hòi, từ phía sau gối đầu phía dưới lấy ra một cái toái hoa tiểu bố bao. Tỉ mị điểm lại điểm, đếm 25 đồng tiền cho Chu Cẩm, ngươi cũng đừng ghi hận ngươi tứ thẩm. Mãi mãi hỗ trợ đem nàng thiếu cho ngươi này 5 đồng tiền thêm. Trường 94 Trúc Tết Thay đổi bành quê hương, Châu mãi mãi là quyết định sẽ không lấy chính mình tiền riêng trợ cấp thượng. Bất quá ở Chu Cầm mà nói, có tiền lấy đó là chuyện tốt. Đến nỗi Châu nãi nãi bất công vị nào thẩm thẩm, cùng nàng không có quá lớn liên lụy. Đương nhiên, chỉ cần chỉ xem tại đây 100 đồng tiền bao lì xì tình cảm thượng, Chu Cầm cũng là tính toán cùng bành quế hương cái này tam thẩm giao hảo. Châu Thiến Tào nghị một tiếng thét to vang lên thời điểm, Châu Thiến chính tâm tình không tồi đi theo Châu Bình cùng bành quế hương phía sau đi trước ông ngoại bà ngoại ra Xoay người nhìn vội vàng chạy tới tào nghị, Châu Thiến sắc mặt tức khắc thay đổi. Lời nói đều nói như vậy rõ ràng, Tàu Nghị còn muốn như thế nào nữa? Liếc liếc mắt một cái đồng dạng mặt lộ vẻ không vui Châu Bình cùng bảnh quê hương, Châu Thiến bất đắc di than nhẹ một hơi, Tào Nghị, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không làm cái gì a? Ta chính là muốn nói với ngươi lời nói. Bởi vì An Vi bách hách đánh, Tào Nghị không dám lại nói xử đối tượng sự. Bất quá nhìn thấy Châu Thiến, hắn vẫn là nghĩ tới tới chào hỏi một cái. Hảo! Hiện tại lời nói đã nói xong, ngươi có thể rời đi sao? Kiếp trước châu thiến chưa từng phát hiện tàu nghị thế nhưng lại như thế vô lại dính nhân tính tử. Khi đó bọn họ hai người quan hệ vẫn luôn thực lãnh đạm, phát triển đến cuối cùng, lẫn nhau trên cơ bản đều bắt đầu không lớn cùng đối phương nói chuyện. Đặc biệt là cùng với kỷ tiểu lan một ngày so qua một ngày châm ngòi, phu thê chi gian cảm tình thực sự xương chi không thượng hài hòa tốt đẹp. Chính là ta còn tưởng nhìn nhìn lại ngươi. Tào nghị trên mặt quỷ dị hiện ra đỏ bừng chi sắc, thậm chí mang theo như vậy điểm có quắp cùng ngưỡng ngùng. Ta cùng ngươi giống nhau, một cái cái mũi hai con mắt, không có trường ba đầu sáu tay, cũng không gì đẹp. Tới tới lui lui lăn lộn như vậy vài lần, châu thiến tâm thái chậm rãi trầm ổn, không hề như mới đầu như vậy kinh hoàng vô thố. Bình tĩnh nhìn tào nghị, châu thiến ngựa khí rất là lạnh lẽo. Không phải như thế. Tào nghị đột nhiên lắc đầu, lớn tiếng phản bác nói, châu thiến. Ngươi rất đẹp, thật sự. Trong lòng ta, ngươi đẹp nhất. Ai cũng so ra kém ngươi. A, Châu Thiến thật sự không biết nên cao hứng hay là nên bị thương. Kiếp trước nàng gả cho Tào Nghị, lại chưa từng nghe được Tào Nghị nói qua nửa câu loại này ca ngợi chi ngữ, ngược lại thừa dịp nàng mang thai thời điểm cùng Châu Hân thông đồng ở cùng nhau. Mà nay nàng cùng Tào Nghị đã biến thành không hề can hệ đường thẳng song song, Tào Nghị lại vui sướng chạy tới cùng nàng cho thấy cói lòng. Quả nhiên là đã được đến liền không đáng quý trọng sao? Có như thế phẩm hạnh Tào Nghị, lệnh châu thiến phát ra từ nội tâm cảm giác căm ghét. "Cảm ơn ngươi khích lệ, ta còn muốn đi bà ngoại ra, đi trước." Không nghĩ tiếp tục đứng ở chỗ này cùng Tào Nghị chậm trễ thời gian, Châu Thiến xoay người chạy lấy người. "Châu Thiến, ta bồi ngươi một khối đi ngươi bà ngoại ra chúc Tết." Thật giống như không có nhìn ra Châu Thiến lãnh đạm, lại phảng phất không có nghe được Châu Thiến phản cảm. Tào Nghị vui tươi hớn hở nói: Không cần, ta cùng ta ba mẹ một khối qua đi là được. Ngươi vẫn là về trước chính ngươi ra đi, hoặc là đi tìm nhà ngươi thân thích chúc Tết. Châu Thiến Cự tuyệt nói rất rõ ràng, bước chân cũng không có dừng lại, chỉ là không nghĩ tái kiến Tào Nghị mà thôi. Không có việc gì, không có việc gì, nhà ta thân thích đều không đội, ta trễ chút qua đi chúc Tết liền hảo. Thật vất vả tóm được, Vi Bách Hách không ở thời điểm. Tào Nghị là hạ quyết tâm ăn vạ Châu Thiến, Châu Thiến, ngươi ở huyện thành nào sở sơ chúng A? Cung Tạ Tuyết là một cái ban sao? Ta đi hỏi Tạ Tuyết, nàng đều không nói cho ta. Không phải. Tạ Tuyết bên kia, Châu Thiến đã sớm dặn dò quá, cần phải muốn hỗ trợ bảo mật. Mà nay Tào Nghị mặt dày mày dạn như kẻo mạch nha quân lấy hỏi, mặc dù Châu Thiến hiện tại không trả lời hắn, nói vậy chờ đến khai giảng lúc sau. Tào Nghị cũng sẽ chính mình chạy tới tạ tuyết trường học hỏi. Vậy ngươi ở đâu sở học giáo? Vẫn là. Ngươi đã không đi học. Đột nhiên nghĩ đến này khả năng, Tào Nghị không dám tin tưởng kinh hô. châu thiến, ngươi có phải hay không thật sự không có đi học? Chính là ngươi còn như vậy tiểu, liền sơ chung đều không nghiệm xong sao được. Bằng không ngươi vẫn là hồi trường học đọc sách đi. Như vậy ngươi mới có thể có văn hóa, cũng sẽ hiểu được tri thức. Mới sẽ không tụt lại phía sau Kỳ thật Tào Nghị càng muốn nói chính là Châu Thiến niệm thư nhiều Mẹ nó mới có thể càng thích Châu Thiến cái này con dâu Hiện tại toàn bộ linh tuyển thôn đều biết Châu gia lão ngũ có cái ở vào đại học đối tượng Vẫn là cái xinh đẹp trong thành cô nương Sơ trung hiệu trưởng khuê nữ Kỳ Tiểu Lan cũng mỗi ngày ở nhà nhát mãi Muốn Tào Nghị không thể bãi bởi Châu Kim Về sau cũng đến cưới cái thành phố lớn cô nương trở về Kỳ Tiểu Lan làm gì ý tưởng Châu Thiến không có hứng thú. tao Nghị đến tột cùng là xuất tử hảo tâm vẫn là có khác khác ý đồ mới nói ra nói như vậy. Châu Thiến cũng không tưởng miệt mài theo đuổi. Vẻ mặt lãnh đạm gật gật đầu. Châu Thiến cũng không thèm nhìn tới Tàu Nghị, thẳng đi vào ông ngoại gia. Châu Thiến, ngươi từ từ ta a. Tào Nghị lại là cái sẽ không xem sắc mặt, lại là thật sự theo vào Bành gia. đều là quê nhà hương thân, nhìn thấy Tào Nghị lại đây chúc Tết, Bành gia người cũng không nghĩ nhiều. Liền đem Tào Nghị nền vào nhà chính. Con chuyển đến ghế, lấy ra hàng Tết thức ăn. Mẹ, ta đi xem bà ngoại. Không muốn cùng Tào Nghị ngồi ở cùng nhau, Châu Thiến trực tiếp xoay người ra nhà chính. Bà ngoại tuổi lớn, hiện giờ ốm đau trên giường. Châu Thiến cùng Bành Quế Hương lần này trở về, cấp lao nhân ra mang theo không ít đồ bổ. Thừa dịp này sẽ, cùng nhau tất cả đều để đề vào bà ngoại nhà ở. Châu Thiến, ta cũng Tào Nghị mới vừa ngồi xuống. Liền thấy Châu Thiến lại đi ra ngoài, vội không ngừng liền nhớ tới thân đuổi theo. Kia cái gì, Tàu Nghị, ngồi bái. Đại gia hỏa một khối nướng sửa ấm, tâm sự thiên. Châu Bình là thật sự nhìn không được. Tiết nhất cũng không nghĩ khởi xung đột, thêm chi năm trước mới cùng kỷ tiểu lan nháo đến không thoải mái, Châu Bình giờ phút này liền không nhiều lời. Chỉ là đúng lúc nâng lên tay đè lại Tào Nghị bả vai, không cho hắn lại chạy tới quân lấy Châu Thiến. Ta đi xem Tào Nghị nơi nào muốn cùng này nhóm người ngồi xuống nói chuyện thiếm. Nếu không có Châu Bình là Châu Thiến ba ba, Tào Nghị khẳng định là trực tiếp ném mặt chạy lấy người. Không có việc gì, không cần xem. Không dung cự tuyệt đệ nặng Tào Nghị không cho này đứng dậy, Châu Bình trên mặt như cũ mang theo cười, vẫn chưa lộ ra chút nào bất mãn. kia Hào đi! Dù sao Châu Thiến liền ở bành ra, đợi lát nữa Tổng muốn ra tới. Nghĩ như thế. Tào Nghị đành phải kiềm chế tính tình giữ lại. Nhìn Tào Nghị bộ dáng này, Bành Quế Hương không tiếng động kéo xuống mặt, đi theo mấy cái tẩu tẩu đi phòng bếp. Vẫn là câu nói kia, nhà nàng Thiến Thiến còn nhỏ, không có khả năng sớm như vậy liền xử đối tượng. Mặc kệ Tào Nghị đánh cái gì chủ ý, cũng chưa môn. Liên cửa sổ đều không có. Quế Hương, Tào Nghị là đi theo các ngươi một khối lại đây. Bát Quái, Vĩnh Viễn là nữ nhân Vĩnh Hằng đề tài. Kỳ tiểu lan mấy ngày này không thiếu nơi nơi bại hoại vì bách hách thanh danh, liên quan châu thiến cũng tao hương. Ân. Nghe được tẩu tử hỏi như vậy, bành Quế Hương lập tức liền sinh ra cảnh giới tâm, như thế nào? Có người ở trong thôn nói cái gì? Cũng không phải cái gì đại sự. Liên nói tào nghị nhìn thượng nhà ngươi thiến thiến, còn bị vi bách hách cấp tấu một đốn. Quế Hương, đây là chuyện thật không? Ngày đó ta là không chính mắt nhìn thấy. Bất quá nghe đường ra cách vách đại nương nói được rất sống động, khẳng định có việc này đi. Đúng đúng. Ta còn nghe nói, kỳ tiểu lan lúc sau lôi kéo tào nghị thượng đường ra tìm đường tố tố tính sổ. Không lường trước vừa lúc gặp phải đường cần trở về, kết quả bị dọa đến kẻ ra quần. Kẹp chặt gái đuôi chuồn về nhà. kỳ tiểu lan đó là xứng đáng. Đường cần là nhân vật nào, nàng cũng dám mắt trông mong chạy tới treo trọc. Không bị bị đánh xem như tốt. Chiếu ta nói. Vẫn là ta thiến thiến lớn lên quá đẹp. Bằng không như thế nào sẽ bị Tào Nghị nhìn thượng. Ai ú như vậy tiểu một chút tuổi, liền có nam hải tử vì nàng tranh giành tình cảm, không tồi không tồi. Như thế, ta thiến thiến từ khi đi huyện thành, sắc thật biến xinh đẹp không ít. Nữ đại 18 biến sao, đều là càng đổi càng đẹp. Bất quá Quế hương, ngươi nhưng đến đem thiến thiến nhìn kỹ. Cô nương gia trưởng đến xinh đẹp, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Trêu trọc thị phi nhiều, nhàn ngôn thoái ngữ cũng nhiều. Bánh ra vài vị tẩu tẩu có lẽ không có ý xấu, nhưng như vậy ngôn luận, thật là làm bảnh quế hương thích không nổi. Không cao hứng hừ lạnh một tiếng, bảnh quế hương cái gì cũng chưa nói, hãy còn sắt dao chặt thịt. Nghe bảnh quế hương trong tay dao phay ở trên thất bang bang rung động, vài vị tẩu tẩu hai mặt nhìn nhau, cũng đều thức thời rời đi đề tài. Bất quá trong lòng, lại là càng thêm nhận định xác có việc này. Bành Quế Hương không phải không nghĩ mở miệng, nàng là sợ chính mình vừa nói lời nói liền ngữ khí không tốt, đến lúc đó khẳng định không tránh được liền đắc tội vài vị tẩu tẩu. Nàng là không sao cả, dù sao hiện tại không được linh tuyên thôn, quanh năm suốt tháng đều cùng vài vị tẩu tẩu không thấy được vài lần, nhưng là nàng mẹ còn ở linh tuyên thôn, còn phải dựa vài vị tẩu tẩu hầu hạ, cho nên tào nghị này việc phá sự, nàng nhìn xuống cũng liền ngừng nghỉ. Đại niên sơ nhị này đốn cơm trưa, châu thiến một nhà ba người khẳng định là muốn lưu tại bành ra ăn. Vài vị tẩu tẩu cũng đều thức thời, từ khi phát hiện bành quế hương sắc mặt không hảo lúc sau, cũng liền không lại nói thêm. Thậm chí tới rồi cơm điểm thời điểm, không có một người đưa ra lưu tảo nghị ở nhà ăn cơm trưa. Thân sơ viên cận, đại gia trong lòng đều là có một chân phủ. Châu thiến mặc kệ nói như thế nào đều là bọn họ bành ra ngoại tôn nữ, người ngoài đương nhiên so ra kém. Tào Nghị kỳ thật man tưởng lưu lại cùng châu thiến một đạo ăn cơm. Bất quá. Ai, vẫn là tính. Chính hắn ông ngoại bà ngoại cũng đều còn chờ ở đâu. Hùng chi nếu như bị mẹ nó phát hiện. Tào Nghị đã có thể dự đoán đến lúc đó lại đem nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ. Bất quá đợi cho Tào Nghị rốt cuộc nhớ tới kỷ tiểu lan, hiển nhiên đã chậm. Bởi vì liền tại hạ một khắc, nội giận đùng đùng kỷ tiểu lan đã tìm tới mua tới, Tào Nghị. Ngươi không nhà để về sao? Lại nhà người khác tính chuyện gì? Có phải hay không còn muốn lưu lại ăn bữa cơm lại đi a? Được rồi được rồi. Tao nghĩ, thím nhóm liền không lưu ngươi a. Chạy nhanh cùng mẹ ngươi về nhà đi. Tiếp nhất, ban ra tẩu tử nhóm cũng không nghĩ nháo đến không thoải mái, lập tức liền phất tay đuổi người. Kia Châu Thiến, ta về trước ra ăn cơm, buổi chiều lại đến tìm ngươi. Vừa thấy đến Kỷ tiểu Lan đi tìm tới, Tào Nghị sắc mặt nhất thời trở nên trắng, vội vàng đứng dậy đồng thời, không quên lưu luyến cùng Châu Thiến nói. Không cần. Ngươi không cần tới tìm ta. Tốt nhất liền ngốc tại chính ngươi trong nhà ăn tết. Châu Thiến là thật không nghĩ tái kiến Tào Nghị, không lưu tình chút nào cự tuyến nói. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, sáng mai khiến cho đường cứu cứu trước đưa nàng hồi thành phố A. Nàng tình nguyện một người ngốc tại thành phố A, cũng không nghĩ tiếp tục lưu tại linh Tuyền thôn. Châu Thiến. Ta là nhất định sẽ tìm đến ngươi. Ngươi chờ ta. Thấy châu thiến tựa hồ thực tức giận, tao nghị dừng lại bước chân. Lời lẽ chính đáng nói xong, xoay người chạy đến cửa kỷ tiểu làn trước mặt, lấy lòng hô. Mẹ! Ngươi cái tiểu tử thúi còn biết kêu mẹ đúng không? Mẹ nếu là không tìm tới, ngươi có phải hay không không tính toán về nhà? Chạy nhanh, đi ngươi ông ngoại ra ăn cơm. Thiếu dính chọc những cái đó không đứng đắn kỷ tiểu lan tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tàu nghị, nhịn không được liền muốn mắng người. Bất quá nhớ tới giờ phút này còn đứng ở bành ra địa bàn thượng, chỉ phải bĩu môi, túng tào nghị chạy lấy người. chương 95 hồi thành phố A. Tháng riêng sơ tam, Châu Thiến đưa ra muốn về trước thành phố A đường cần cùng vi bách hách đi theo. Đường tố tố còn lại là bồi đường mãi mãi quá xong 15, lại cùng Châu Bình cùng bành quế hương một đạo rời đi. Châu Thiến ở trước khi đi, cô ý đi đi tìm tạ tuyết. Hai người nói hảo một phen lặng lẽ lời nói qua đi, Châu Thiến yên tâm ngồi trên đường cần xe, cũng không quay đầu lại rời đi linh Tuyền thôn. Đường cần quán ba ăn tết là không không tiếp tục kinh doanh. Với lúc gặp mấy nhà trưởng bối đều không ở, đường cần liền mỗi đêm mang theo vi bách hách cùng Châu Thiến từ cửa sau đi quán ba trưởng kiến thức. Đương nhiên, không phải nam nữ việc hay là uống rượu linh tinh kiến thức mà là kinh doanh cùng tính sổ chờ các phương diện bản lĩnh. Ấn Đường cần nói tới nói, thừa dịp con nhỏ có thể học thêm chút đồ vật liền học thêm chút. Liền tính về sau không nhất định dùng thượng, cũng tuyệt đối không mệt. Châu Thiến ngay từ đầu là không vui Vi Bách Hách ra vào con ba, chẳng sợ giới hạn trong cửa sau cùng phòng nghỉ cũng không được. Bất quá bởi vì Vi Bách Hách mỗi lần đi đều mang lên nàng, dần dần. Châu Thiến liền cũng đã thấy ra. Dù sao có nàng nhìn chăm chằm, chằm ra không được đại sự. Tháng riêng mười qua đi, Giang Kỳ đám người lục tục trở về, Thị Nhất Trung cũng tới rồi khai giảng thời gian. Nên đón Châu Thiến đám người chuyện thứ nhất, đứng mũi chịu xào tự nhiên là cao một năm lớp học học kỳ cuối kỳ khảo thí hảo thành tích. Đối với dẫm hạ hai cái lớp ngạo nghệ thành tích, Tiểu Lao đầu rất là cao hứng. Hắn đã từ hiệu trưởng bên kia được đến xác thực hồi phục, cao một năm ban mũi nhọn sinh sẽ không bị chuyển đi cao 1 năm ban cũng tuyệt đối sẽ không lại gặp phải bị giải tán khả năng. Cũng là đến lúc này, cao 1 năm ban các bạn học mới từ tiểu lao đầu trong miệng biết được bọn họ đã từng thiếu chút nữa liền không có biện pháp cùng lớp tin tức. Lớp trưởng Giang Kỳ, học tập ủy viên đồng tư thi, còn có tiểu thiên tài vi bách hách cùng châu thiến, cùng với con mọt sách ông Cảnh Sơn cùng Triệu Linh Linh, này 6 người đều thiếu chút nữa bị phân đến khác lớp đi. Một chúng học sinh xôi trào, tiếng gào, kháng nghị thanh. Thiếu chút nữa ném đi toàn bộ nóc nhà. Kỳ thật các ngươi cũng không cần như vậy kích động. Hợp hợp tán tán, vốn chính là hết sức bình thường sự. Đại gia nhưng đều chớ quên, đợi cho thăng nhập cao nhị, các ngươi liền sẽ gặp phải phân ban sự thật. Đến lúc đó, đó là cả năm cấp biến động. Xem các bạn học đều nào đến lợi hại, tiểu lao đầu thực sự cầu thị nói. Lao sư, ngài có thể hay không không cần sớm như vậy liền đề cập như vậy thương cảm đề tài thành không. Quá làm người thương tâm vẻ mặt đưa đám nhìn trên bục giảng tiểu lão đầu, Lữ Mộng Kiều cảm xúc mất mát nói thầm nói. Còn có nửa năm mới phân biệt đâu? Thường như vậy lâu dài làm cái gì? Không phải lão sư tưởng đề. Chẳng qua, đây là sự thật sao? Đương nhiên, Lữ Mộng Kiều đồng học nói cũng không sai. Hiện tại còn sớm đâu? Mọi người đều đừng nóng nội, ít nhất các ngươi cái này học kỳ vẫn là ở một khối sao. Tiểu lão đầu nhìn quen phân ban. Cảm xúc ngược lại không bằng các bạn học như vậy mất mát. Hắn mang theo nhiều năm như vậy học sinh, lớp học bọn nhỏ tới đi, đi lại đến. Mặc dù không tha, cũng chỉ đến nhận. A, ta không cần tiếp thu sự thật này. Ai có thể hỗ trợ ra cái chủ ý, làm chúng ta đều không cần tách ra. Chúng ta cao một năm ban là không giống nhau. Kiên cố không phá vỡ nổi chiến đấu hữu nghị A lưỡng mộng tiểu kêu rên một tiếng, ghé vào trên bàn kêu khổ thấu trời. Theo ta được biết, tuy nói muốn văn lý phân ban, nhưng là ban đầu chủ nhiệm lớp phần lớn đều sẽ không thay đổi đậu. Trừ phi tư lịch còn thấp, nếu không đều sẽ thuận theo trở thành cao nhị niên cấp chủ nhiệm lớp. Đổi mà nói chi, chúng ta ban chủ nhiệm lớp là khẳng định sẽ mang năm 2. Tiểu lão đầu niên cấp như vậy lớn, tuổi nghề dạy học cũng đã đủ rồi có tư bản. Đồng tư thi tuyệt đối tin tưởng, cao nhị năm ban chủ nhiệm lớp sẽ không thay đổi, vẫn là tiểu lão đầu đảm nhiệm. Lý luận thượng là như thế này không sai. Nhưng là thế sự vô thường, ai cũng không có biện pháp bảo đảm đến lúc đó sẽ không có biến động. Đương nhiên, lão sư ở chỗ này có thể cho đại gia làm ra hứa hẹn, chỉ cần lão sư còn có thể đảm nhiệm cao nhị năm ban chủ nhiệm lớp, chúng ta ban chỉ cần là báo khoa học tự nhiên đồng học, lão sư đều sẽ kiệt lực lưu lại. Tiểu lão đầu trịnh trọng chuyện lạ nói xong, đồng nhiên liền treo trọc giường như cười cười. Dù sao chúng ta ban học sinh đều là đội sổ học sinh giờ sao? Hoàn toàn không cần ghi vào máy tính một lần nữa bố trí không phải. Không sai. Chúng ta đều là đội sổ. Không cần thay ca, các chủ nhiệm lớp cũng sẽ không muốn tiếp thu chúng ta như vậy học sinh giờ lạ. Cho nên chúng ta liền lưu tại tiểu lão đầu lớp học, không đi khác lão sư trước mặt bị ghét lớp học nhất quán sinh động học sinh nhảy lên nhảy xuống hô. Nói rất đúng. Ta ban là đội sổ lớp, cũng không cần biến động. Chúng ta liền chính mình thai họa chính mình, không lan lộn các lớp. Này có lẽ là lần đầu tiên, năm ban học sinh như thế không hề khúc mắc thừa nhận bọn họ là học sinh dở. Đơn giản là, bọn họ phát ra từ nội tâm không nghĩ phân biệt, cũng không nghĩ rời đi. Lời nói là như thế này nói không sai. Bất quá cũng chỉ có thể bảo đảm khoa học tự nhiên sinh biến động khả năng tính thu nhỏ lại. Đến nỗi muốn tuyển văn khoa các bạn học, cũng không cần quá thương tâm. Chúng ta năm ban là đại bản doanh, tùy thời hoan nên các ngươi trở về nhảy bàn chơi. Văn lý phân ban, từ trước đến nay khoa học tự nhiên sinh nhiều, văn khoa sinh thiếu. Nếu thật sự có thể đem cao một năm ban tuyển báo khoa học tự nhiên các bạn học toàn bộ lưu lại, như vậy thiếu hụt văn khoa sinh sắc thật sẽ không quá nhiều. Tiểu lão đầu nói như vậy, đảo cũng không sai. Chính là cảm giác hoàn toàn không giống nhau sao. Như vậy vừa nói, ta đều không nghĩ tuyển văn khoa. Triệu Linh Linh méo miệng, cái thứ nhất hô. Văn khoa sinh, phần lớn là nữ hải tử. Tương so dưới, nam ban các nam sinh ngược lại đều đối học bằng cách nhớ không có hứng thú. Này đàn ham chơi đại nam hải, càng nhiều thích cùng toán lý hóa giao tiếp. Cái gì? Triệu Linh Linh ngươi muốn tuyển văn khoa? Không cần lạ, Ngươi khoa học tự nhiên thành tích không phải cũng không tồi. Làm gì một hai phải đi đọc văn khoa? Lữ mộng tiêu là khẳng định muốn tuyển khoa học tự nhiên. Không vì cái gì khác, nàng chán ghét bối thư. Chính là ta tuy nói triệu linh linh khoa học tự nhiên thành tích cũng không tồi, nhưng nàng sắc thật càng khuyên hướng văn khoa. Chỉ là cố kỵ cùng 5 ban đồng học cảm tình, nàng lại luyến tiếp rời đi. Ta sẽ tuyển văn khoa. Nhìn ra triệu linh linh trần chờ, châu thiến đột nhiên ra tiếng, ngự khí kiên định nói, văn lý phân khoa là cả đời đại sự, không thể qua loa coi chi. Cũng có lẽ tạm thời vi phạm chính mình mong muốn có thể nhiều đến 2 năm ở chung thời gian. Nhưng là cao chung tốt nghiệp lúc sau, chúng ta vẫn là cần thiết tách ra. Tổng không có khả năng, chúng ta đều báo danh một cái đại học, một cái hệ, lại một cái ban. Thiến Thiến nói không sai. Về văn lý khoa phân ban sự, đại gia về nhà sau đều hảo hảo cùng gia trưởng thương lượng thương lượng, chính mình cũng cẩn thận cân nhắc cân nhắc rốt cuộc càng thích nào một khoa. Hiện tại nhất thời hạ không được quyết định không quan hệ, còn có một cái học kỳ thời gian làm đại gia suy xét. Chờ đến cao nhị khai giảng, mới là chúng ta làm lựa chọn thời điểm. Về châu thiến tuyển văn khoa sự, đồng tư thi thực tán đồng, cũng xác thật duy trì. Tuy rằng, này đại biểu cho châu thiến sẽ theo chân bọn họ tách ra. Hảo hảo, một khai giảng liền đề như vậy thương cảm đề tài, toàn lại tiểu lao đầu. Giang kỳ ra vẻ không cao hứng đứng lên, sinh động không khí, dù sao kế tiếp một cái học kỳ. Chúng ta khẳng định là còn muốn cùng lớp. Đúng đúng. Toàn quái tiểu lao đầu. Nhân gia vốn dĩ thực vui vẻ nhìn thấy toàn ban các vị đồng học thân thiết gương mặt tươi cười. Hừ hừ. Tiểu lao đầu nếu là không đề cập tới, ta hoàn toàn nghĩ không ra việc này hảo đi. Vừa mới quá xong năm đầu. Không có thu hồi tới tâm cũng bị dọa đã trở lại. Tiểu lao đầu là cố ý đi. Cố ý không cho chúng ta hảo quá. Quá mức. Thật quá đáng. Một cái lại một cái tiểu lão đầu xưng hô từ phòng học bốn phương tám hướng nhảy ra tới, thẳng đem trên bục giảng tiểu lão đầu nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Bất quá! Cũng thật cao hứng chính là nay đàn tinh lực tràn đầy học sinh A, càng ngày càng không đem hắn cái này chủ nhiệm lớp đương người ngoài. Tân một năm, tân khí tượng. Hơi hiện không cao hứng bắt đầu lúc sau, cao một chút học kỳ sinh hoạt chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, xa ở huyện Thành Châu Kim, cũng tiến vào khẩn trường cao tam phụ lục tiếp sống chung mẹ ngươi nói cái gì muốn chúng ta cấp châu kim đưa cơm nói dẫn sao từ thành phố a đưa đi huyện thành châu nại nại đây là điên rồi nghe bành quế hương nói châu thiến bĩu môi hỏi ngươi đại đường tẩu là như thế này nói cũng quái bành quế hương lắm miệng rời đi linh tuyển thôn thời điểm cấp chu cầm để lại một cái liên hệ phương thức nay không vừa mới khai giảng không bao lâu liền gặp phải xong việc. Mãi mãi không biết chúng ta chuyển đến thành phố A sao. Như thế nào còn để như vậy yêu cầu. Đại đường ca cùng đại đường tẩu không phải ở huyện thành sao. Làm cho bọn họ hai đứa không phải được. Châu Thiến Đảo không trách cứ bành Quế Hương báo cho Chu Cầm liên hệ phương thức. Rốt cuộc Chu Cầm hiện giờ đi theo Châu Ba ở tại huyện thành, lại còn có xác thực biết bọn họ ở huyện thành địa chỉ. Sớm muộn gì đều sẽ tiết lộ bí mật, kéo đến càng lâu càng là dấu không được. Ai, ngươi đại đường tẩu ý tứ là, ngươi đại đường ca ngày thường công tác vội, không có thời gian. Hơn nữa bọn họ mới vừa kết hôn, các phương diện áp lực đại bành Quế Hương bất đắc dĩ cao mày, nhỏ giọng giải thích nói. Chu cầm nghe Châu Ba nói qua Châu Bình một nhà sự, nguyên bản cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đương nhiều một môn bà con nghèo. Nhưng mà thông minh như nàng, ở thu được bành Quế Hương kia 100 nguyên bao lì xì thời điểm liền mẫn cảm phát giác không thích hợp. Bành Quế Hương đưa tiền khi biểu tình quá tự nhiên, hoàn toàn không có đau mình cảm giác, nơi nào là các vân cùng phan đào đào có thể so sánh nghĩ. Nay đây, Chu cầm ở mấy ngày kế tiếp, riêng đi theo Bành Quế Hương bộ lời nói. Đương nhiên, hiện giờ Bành Quế Hương cũng không phải thiên chân nói cái gì đều ra bên ngoài đảo, cười trả lời, An tiết sao, lao bản hào phóng, cấp châu bình đã phát tiền lương. Lời này nếu là nghe vào châu nãi nãi hay là cắt vân mấy người trong hai, đảo cũng không có gì. Bởi vì ghét bỏ châu bình một nhà không tiền đồ, chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều. Nhưng mà chú cầm bất đồng. Nàng trong lòng vốn là tồn tại nghi hoặc, vì thế này gần nhất, chú cầm hỏi liền càng cẩn thận. Đầu tiên là hỏi châu bình một tháng tiền lương nhiều ít, lại là hỏi bành quế hương có hay không ở huyện thành tìm xuống làm, còn có đường tố tố có phải hay không cả ngày nhàn ở nhà không làm việc. Hỏi đến cuối cùng, càng là không quên đề châu Nam ở huyện thành có hay không hỗ trợ kiếm được tiền. Hơn nữa Chu Cầm còn đề cập muốn ở huyện thành làm tiểu sinh ý, hy vọng cùng Bành Quế Hương kết phượng. Chu Cầm hỏi càng nhiều, Bành Quế Hương hoảng liền biên càng không viên. Đợi cho cuối cùng Chu Cầm nói minh chân thật mục đích, Bành Quế Hương chỉ phải nói thẳng ra, nói bởi vì lão bản đi thành phố Á Khai chi nhánh, bọn họ mọi người đã dọn đi thành phố A. Bành Quế Hương có thể thấy được Chu cầm rất thất vọng, giống như hận không thể cũng đi theo dọn đi thành phố A theo chân bọn họ cùng ở giống nhau. Đương trưởng thiếu chút nữa không đem bành quế hương sợ tới mức nói lỡ miệng. Đương nhiên, chu cầm loại này ý niệm là không thực tế. Châu ba cấp tiểu lãnh đạo lái xe công tác này chính là công việc béo bở, quyết định không thể vứt bỏ. Cũng này đây, chu cầm không thể không đánh mất trong lòng tính toán, quân lấy bành quế hương muốn liên hệ phương thức. Chu Cầm thậm chí căn bản chưa cho Bành Quế Hương cự tuyệt lấy cớ, nói thẳng cấp Châu Bình công tác ra cụ cửa hàng số điện thoại là được. Chu Cầm còn nói, chỉ có như vậy, thời khắc mấu chốt nếu là trong nhà xảy ra chuyện, có thể kịp thời liên hệ thượng. Chương 96 cái gọi là khó chơi. Nghe xong Bành Quế Hương kỹ càng tỉ mỉ nói xong tiền căn hậu quả, Châu Thiến ngẩn đầu nhìn trời. Hào đi, như nhau kiếp trước quý đạo, không hề ngoài ý muốn. Nàng chỉ có thể nói. Chú cầm người này xác thật rất khó đối phó. Thầm than một hơi, Châu Thiến nhìn hướng Châu Bình, ba ba, việc này sao xử lý? Có thể sao xử lý? Mặc kệ bái. Thành phố A cùng huyện Thành Ly đến như vậy xa, bọn họ như thế nào đi cấp Châu Kim đưa cơm? Hoàn toàn không có khả năng sự, Châu Bình đơn giản liền làm phủi tay trưởng quài. ân, như vậy cũng hảo. Thấy Châu Bình cho minh sát thái độ, Châu Thiến gật gật đầu, thật là tan đồng. Dù sao chi với nàng mà nói, chỉ cần có thể không cùng châu gia nhất lên quan hệ, kia liền tốt nhất bất quá. Chính là Chu Cầm muốn lại gọi điện thoại lại đây, ta nói như thế nào? Không thể không thừa nhận, Bành Quế Hương cũng tưởng mặc kệ việc này, nhưng tưởng tượng đến Chu Cầm kia dò hỏi tới cùng tính tình, nàng xác thật không phải đối thủ tới. Không cần ngươi nói, ta tới nói. Việc này vốn là xả không đến trên đầu chúng ta tới, cùng chúng ta nói có ích lợi gì? chúng ta còn có thể lái xe cấp châu kim đưa cơm đi châu bình cùng chu cầm tiếp xúc không nhiều lắm nhưng tổng thể tôi nói hắn không phải thực thích cái này cháu dâu quá khất khéo tổng cảm thấy tính kế quá nhiều nàng phỏng chừng là nghĩ chúng ta đưa tiền đi trong điện thoại không phải nói sao nàng cung đại đường ca áp lực đại không có tiền châu thiền nhún nhún bay một bộ không chút để ý thái độ lại là nhắc nhở sự thật không có tiền cũng không thể tìm chúng ta muốn a Nói nữa, nàng cùng châu ba vừa mới kết hôn, đúng là nhất có tiền thời điểm, nơi nào sẽ không có tiền. Còn không phải là một chén cơm sao. Tiểu ngũ còn có thể đem bọn họ vợ chồng son ăn nghèo. Liên tính Chu cầm cùng châu ba kết hôn khi lễ hỏi tiền bị vương thúy hoa cầm đi, châu ra hôn trước cấp xính lễ, Chu cầm chính mình mang đến của hồi môn. Sao có thể không có tiền? Châu Bình 100 không tin. Kiếp nhưng nói không tốt. Vạn nhất ngũ thúc muốn ăn được đâu? Không chừng mãi mãi lại hạ đạt cái gì nhiệm vụ đâu. Châu Thiến không cần tưởng cũng biết, nay khẳng định là Châu mãi mãi chủ ý kiếp trước Châu Kim học lớp 12 thời điểm, liền phát sinh quá việc này. Lúc ấy cũng là chỉ có Châu Ba cùng Chu Cầm ở tại huyện thành, sau đó Châu mãi mãi liền nói, bốn cái ca ca mỗi nhà đều thấu tiền ra tới giao cho Chu Cầm, muốn cố ý cấp Châu Kim làm tốt ăn. Ăn được. Kia cũng đến hắn dụng tâm học tập. Chúng ta mới cam tâm tình nguyện tiêu tiền cung cấp nuôi dưỡng hắn à. Cũng không xem hắn hiện nay học tập thành tích, nơi nào là vào đại học liêu. Hoàn toàn là bạch hoa tiền. Kiếp trước Châu Bình cũng không biết Châu Kim ở đọc cao chung lúc sau, thành tích thẳng tóc giảm xuống sự tình. Mà nay một đời, bởi vì yêu sớm sự kiện phát sinh, lại bởi vì Châu Thiến cùng Châu Kim cùng cái trường học nguyên nhân, Châu Bình tự mình đi trường học xem qua. Xác định, nhất định, cùng với khẳng định. Châu Kim nơi niên cấp trước 100 danh báo chữ to thượng, căn bản không có Châu Kim tên. Dù sao mãi mãi khẳng định không cho là như vậy. Ba ba ngươi lại không phải không biết, ta mãi mãi tâm là nhất thiên. Ta phỏng trừng việc này không để yên. Châu Thiến năm nay 14 tuổi, nàng lời nói ở cái này trong nhà đã bắt đầu có trọng lượng. Thậm chí có đôi khi, Châu Bình cùng Bành Quế Hương thương lượng sự tình thời điểm, còn sẽ riêng hỏi một chút Châu Thiến ý tưởng. Cho nên Châu Thiến hoàn toàn không cần che giấu, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không để yên làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng còn tưởng chúng ta vì cấp tiểu ngũ đưa cơm, dọn về huyền thành? Châu Thiến giọng nói rơi xuống đất, Châu Bình đã là hô lên thanh. Cùng với thời gian trôi đi, cùng với chấm đất vượt kéo xa, Châu Bình cùng Châu ra. Cũng rốt cuộc như Châu Thiến mong muốn, càng thêm đạm mạc. Vạn nhất mãi mãi thật sự đưa ra như vậy yêu cầu đâu? ở Châu Nãi Nãi nơi đó còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh chỉ cần là vì Châu Nãi Nãi đầu quả tim tử tất cả đều có khả năng đương nhiên Châu Thiến thời khắc không quên đem báo cho nói bại ở phía trước ba việc này ngươi nhưng đến đứng vững lập trường ngàn vạn đừng bị ai một cổ động lập tức liền thỏa hiệp a đến lúc đó ta chính là sẽ khinh bị ngươi ân ân yên tâm yên tâm ngươi ba không phải không chủ kiến Sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Châu Bình liên tục gật đầu, mạnh mẽ bảo đảm nói. Còn có mẹ, ngươi về sau tận lực thiếu cùng đại đường tẩu tiếp xúc đi. Ta cảm thấy nàng rất lợi hại, ngươi không phải nàng đối thủ. Mọi việc nếu là chị không được khiến cho ta ba đi nói, tiểu tâm đừng có hại. Chu cầm A. Châu thiến yên lặng trong lòng hạ thở dài một hơi. Chỉ hy vọng này một đời đừng lại như kết trước. Ta cũng cảm thấy nàng rất lợi hại. Tuổi còn trẻ đặc biệt sẽ lời nói khách sáo, hơn nơi chủ ý đặc biệt nhiều, tâm nhãn cũng không ít. Tính tính, ta còn là trốn tránh đi. Bành Quế Hương tự nhận là cái thành thức mắt. Ở Châu Thiến mấy năm nay cố tình khuyến khích hạ, nàng theo bản năng liền sẽ tránh đi những cái đó tâm nhãn nhiều người. Mà nay chu cầm, đó là nàng cần thiết né tránh đệ nhất nhân. Nghe Châu Bình cùng Bành Quế Hương trả lời, Châu Thiến vừa lòng cười cười, mới vừa trọng sinh khi. Nàng còn chỉ là một cái tiểu hài tử, nói cái gì đều sẽ không có người để ý nhưng mà hiện tại nàng, mặc kệ nói cái gì, ba mẹ đều sẽ không bỏ qua. Người một nhà một khối ngồi xuống thương thảo vấn đề, lại cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, loại cảm giác này thật sự rất tốt đẹp. Thiên thiến, nghe nói ngươi cái kia đại đường tẩu là cái khó chơi nhân vật. Tam gia mụ mụ cảm tình thực hảo, thường xuyên tiến đến một khối nói chuyện thiếm. Lẫn nhau hiểu tận gốc dễ. Cho nhau ra sự cũng đều rõ ràng. Cho nên đợi cho Giang Kỳ hỏi cập việc này khi, Châu Thiến vẫn chưa sinh ra bất luận cái gì nghi hoặc. Không phải bình thường khó chơi. Châu Thiến ba người giờ phút này đang ở hạ tiết tự học buổi tối về nhà trên đường. Nghe Giang Kỳ hỏi, Châu Thiến lập tức bùn bùn nói lên, phía trước không phải gọi điện thoại lại đây nói, phải cho ta ngũ thúc đưa cơm sự sao. Ngày hôm qua liền lợi hại hơn. Trực tiếp chuyển cáo ta mẹ, ta nãy nãy nói. Từ tháng này bắt đầu, về sau mỗi tháng đều phải cấp sinh hoạt phí. Hơn nữa đặc biệt thanh minh, bởi vì chúng ta ra ở thành phố, kiếm khẳng định so những người khác nhiều, cho nên một tháng cần thiết cấp 50 đồng tiền. Còn không phải là làm cơm sao. Phí đến lớn như vậy trợ trượng. Hơn nữa này tiền là cho ngươi đại đường tàu đi. Nàng thật đúng là sẽ tính sổ. Trung gian không biết có thể tàng nhiều ít. Giang kỳ đầu óc sống, lập tức liền hỗ trợ tính lên tang không tảng trước không nói nàng nấu cơm không có khả năng đơn độc cho ta ngũ thúc đưa thịt đưa cá đi đổi mà nói chi chúng ta đây là cần thiết liên quan nàng cùng ta đại đường ca một khối dưỡng ngũ thúc ăn gì tốt nàng cùng ta đại đường ca cũng được hưởng cùng cấp đái ngộ châu thiến dám đảm bảo cái này kiến nghị khẳng định là chu cầm nói ra nay chờ chiếm tiện nghi sự chu cầm tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắc thật đúng là kia làm sao bây giờ Nhà ngươi thật đưa tiền. Nghe Châu Thiến phân tích sát có chuyện lạ, Giang Kỳ tò mò hỏi. Nói thật, Châu mãi mãi làm Châu Bình cái này ca ca cùng Châu Kim đọc sách, còn tính theo lý thường hẳn là. Nhưng muốn cho Châu Bình cái này thúc thúc lấy tiền ra tới dưỡng cháu trai cùng chất nhi tức phụ, vậy không thể nào nói nổi. Cấp A. Như thế nào không cho. Nhưng ta ba nói, một tháng liền 10 đồng tiền. Châu Kim một người có thể ăn nhiều ít. Nhiều tiền không có. Nếu không chúng ta nhưng đều đến đi theo chết đói. Đem Châu Bình nguyên lời nói thuật lại ra tới, Châu Thiến hết sức vui mừng cười, nghe nói ta đại đường tẩu trực tiếp ở điện thoại kia đầu nạnh ở phòng trừng không có nghĩ đến ta ba sẽ trực tiếp đem sự thật điểm ra tới, còn cô ý cường điệu chỉ cho ta ngũ thúc một người nấu cơm. Liên tính như vậy, nàng cũng là chiếm tiện nghi. Bất quá đại tiện nghi biến thành tiểu tiện nghi, xem như không tồi giải quyết biện pháp. Mấu chốt nhất chính là... Cao tam học kỳ sau tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy tháng. Nguyên bản yêu cầu một tháng cấp 50 đồng tiền sinh hoạt phí, hiện tại tính toán nói, trực tiếp đủ châu Kim ăn đến thi đại học. Giang kỳ gật gật đầu, đi theo nở nụ cười. Châu Gia đam kia cực phẩm thân thích, hắn xem như biết được thấu triệt. Dù sao có thể ngông liền ngông, có thể lừa liền lừa, có thể thiếu cấp liền ít đi cấp điểm. Cũng không phải là đắc ý rào rạt ngẩn lên cằm. Châu Thiến trong lòng thật là thỏa mãn. So với kiếp trước nàng ba tình nguyện chính mình người nhà bị đói cũng muốn cùng Châu Kim ăn được uống tốt hành động. Hiện tại trạng huống thật sự đã là phi thường đại thay đổi. Chu cầm sắc thật thực buồn bực. Liên nàng nghe được tình huống, từ Châu Bình cùng Bành Quế Hương nơi đó lấy tiền hẳn là đơn giản nhất bất quá sự. Chính là như thế nào nàng ngoài rách ngôi, Châu Bình vẫn là căn chết chỉ cấp 10 đồng tiền. Chẳng lẽ là nhìn ra cái gì tới? Không được. Xem ra nàng vẫn là đến đem châu nãi nãi dọn ra tới mới được. Châu nãi nãi vốn dĩ không vui đi huyện thành, chỉ vì đường xa thật sự quá xa xôi. Nhưng mà chu cầm linh cơ vừa động, chuyên môn làm châu ba khai tiểu lãnh đạo xe đi một chuyến linh tuyển thôn. Lần này, châu nãi nãi cao hứng hỏng rồi. Không hổ là nàng bảo bối trường tôn, nhưng xem như vì châu già mặt dài. Lập tức không nói hai lời, thu thập hai kiện quần áo liền ngồi lên xe con tử. Đám chìm trong linh tuyển thôn một đám người cực kỳ hâm mộ ánh mắt hạ, vui sướng đi huyện thành. Chu cầm nguyên bản là không nghĩ cùng Châu nại mãi trụ cùng nhau. lão nhân giao việc nhiều, lại rất nhiều bắt bẻ, dưới một mái hiên ở, không thể thiếu liền và và đập đập. Bất quá tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể bắt được tay tiền, Chu cầm khẽ tán ngôi, nhị Vì thế thức mau, Châu Bình nhận được cái thứ ba điện thoại. Lúc này đây... Điện thoại kia đoan đổi thành Châu ra nhất ngang ngược vô lý người, Châu nãi nãi. Châu nãi nãi mục tiêu thực minh xác một trương miệng chính là đòi tiền. Hơn nữa lần này lý do càng vì đúng lý hợp tình, không ngừng Châu Kim muốn ăn cơm, nàng cái này lao đông Tây cũng muốn ăn. Cho nên nàng mệnh lệnh Châu Bình, lập tức đem nên cấp sinh hoạt phí đưa lại đây. Một tháng 50 đồng tiền, một phân tiền cũng không có thể thiếu. Nàng là dược tiền sao? Đại bá là thôn cán bộ. Trong nhà sẽ không có tiền. Nàng có tìm đại bá muốn quá sao? Nhị bá trong nhà điền nhiều nhất, mỗi năm thu hoạch tốt nhất, nàng có tìm nhị bá muốn quá sinh hoạt phí sao? Tứ thúc liền càng khôi hải. Ai không biết từ khi tứ thẩm quá môn, mãi nãi liền không ngừng ngầm trợ cấp tứ thúc ra. Cố Tình cũng chỉ có nhà ta. Lại không có tiền lại không điền. Đúng rồi, còn có nhà ta phòng ở. mãi nãi không phải đem nhà ta phòng ở bán sao? Tiền đâu? Như thế nào một phân cũng chưa nhìn thấy. Nàng này không phải nói rõ khi dễ nhà ta sao. Châu Thiến một bên căm giận như nói, một bên thật cẩn thận quan sát đến Châu Bình sắc mặt. Xác định đã khơi mào Châu Bình bất mãn, Châu Thiến chuyện vừa chuyển, kỳ quái hỏi, Ba ba, ngươi xác định ngươi là nãi lại thân sinh, nên sẽ không ngươi là đánh nào nhặt được đi. Quá kém đừng đãi ngộ đi. Châu Bình sắc mặt hắc không thể lại hắc. Một câu cũng chưa nói. Dầu Dĩ ngồi ở trên sofa, toàn thân đều là người sống chớ quay rầy khí lạnh. Thẳng đến yên lặng đứng dậy vào nhà ngủ, cũng không mở miệng nữa nói một chữ. Biết Châu Bình trong lòng không thoải mái, Bành Quế Hương vốn dĩ tưởng khuyên hai câu. Bất quá, ai, Thiến Thiến nói không sai a. Liên nha bọn họ là trường hợp đặc biệt. Đánh nàng cùng Châu Bình kết hôn khi chính là, sau lại phân ra phân điền lại là, hiện tại trụ đến xa. Vẫn là bộ dáng cũ. Châu nãi nãi này tâm thiên đến càng thêm lợi hại. Nay cảnh tượng, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là Châu thiên thắng. Châu nãi nãi cùng chu cầm chỉ sợ muốn hy vọng thất bại. Ngồi ở một bên đọc sách Vi Bách Hách ngẩng đầu, không tiếng động hướng Châu thiên dơ ngón tay cái lên. Chương 97 tiền đặt cược. Vi Bách Hách, người nói, ta ba ba sẽ xử lý như thế nào việc này. Tiếp thu đến Vi Bách Hách khen, Châu thiên tới hứng thú, để sát vào Vi Bách Hách hỏi. Đưa tiền. Nhưng không phải mỗi tháng năm khối. Vì bách hách thanh âm nhất quán thanh lánh, không hề phập phồng. Nhi tử hiếu kính mụ mụ, thiên kinh địa nghĩa. Cho nên châu nãi nãi khẳng định sẽ bắt được tiền. Chẳng qua đến tột cùng bắt được nhiều ít, liền không phải châu nãi nãi quyết định. Bằng không như vậy hảo. Hai ta đánh cuộc, nếu là ta đoán đúng rồi, ngươi giúp ta làm một tháng tác nghiệp. Nếu là ngươi đoán đúng rồi, ta giúp ngươi đánh một tháng cơm sáng, thế nào? Châu Thiến cùng Đồng Tư thi một ngày tam cơm, thông thường đều là Vi Bách Hách cùng Giang Kỳ hỗ trợ đánh. Xếp hàng người quá nhiều, nữ hải tử luôn là tệ bất quá những cái đó nam sinh. 20. Cũng không ngẩn đầu lên dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay, Vi Bách Hách quyển sách trên tay lần thứ hai mở ra trang sau. Ta đây chết trung hảo. 25. Bắt lấy Vi Bách Hách hai căn đầu ngón tay, Châu Thiến khẽ cắn môi, hạ quyết định. Kỳ thật châu thiến nguyên bản cũng tưởng đoán 20. Bất quá nếu vi bách hách đoạt trước, nàng đành phải lui mà cầu tiếp theo. Hảo! Không thể chí không gật gật đầu, vi bách hách bình tĩnh tùy ý châu thiến tăng lớn lực đạo nhéo kia hai căn đáng thương ngón tay. Vi bách hách, ta cho rằng ngươi là tính toán so cái thai thỏ cho ta xem. Tưởng cũng biết vi bách hách không có khả năng làm ra này đáng yêu hành động, châu thiến nhàm chán hỗ trợ đem hai căn cứng đờ đầu ngón tay bẻ con một chút, cười nói. Vi Bách Hách khỏe miệng chịu chịu, lại là không có nói tiếp. Hai thỏ, cũng chỉ có Châu Thiến mới có thể làm ra như vậy ấu trí hành động. Ai nha, Vi Bách Hách, đừng thẹn tùng sao. Tới, so một cái cho ta xem Châu Thiến một bên nói, còn một bên nhịn không được cười trộm ra tiếng tới. Thời gian không còn sớm, ta về trước ra. Rút ra bản thân ngón tay, khép lại sách vở Vi Bách Hách rộng mở đứng lên, hướng tới cửa đi đến. Đi thôi đi thôi. Ngủ ngon. Biết nói thêm gì nữa thực sự có khả năng trọc bực vi bách hách. Châu Thiến chuyển biến tốt liền thu, cười hướng vi bách hách vây vây tay. Ngày kế mới biết được cụ thể tình huống Giang Kỳ rất là vô ngự chê cười Châu Thiến cùng vi bách hách. Loại sự tình này có cái gì hảo đánh đố. Ta nói các ngươi hai cái cũng quá nhàm chán đi. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, đánh cuộc lại không tổn thất. Châu Thiến đúng lý hợp tình phản bác nói. Kêu kết quả ra tới sao? Bàng thính chỉnh sự kiện trải qua, Đồng Tư Thi tỏ mò hỏi. Cái này sao Châu Thiến cô y kéo dài qua tiếng nói, ở Giang Kỳ cùng Đồng Tư Thi đều vọng lại đây trưng cầu trong tấm mắt, bẹp bẹp miệng, còn không có. Thiết! Không có liền không có, điếu ai ăn uống đâu. Đợi một hồi lâu lại nghe đến như vậy đáp án, bị Xuyến Giang Kỳ tức giận Phun Tào nói. Khó được có cơ hội trêu trọc Giang Kỳ, Châu Thiến nơi nào sẽ bỏ qua. Nhưng mà bị Giang Kỳ vạch trần. Nàng đành phải cười gượng hai tiếng. Giáng U quay đầu đi, quyền đương cái gì cũng không biết. So sánh với dưới, đồng tư thi chỉ là hảo tính tình cười cười, không nói thêm gì. Châu Thiến nói rõ là hướng về phía Giang Kỳ đi, nàng bất quá chỉ là một cái vô tội bị lan đến người bị hại thôi. Đương nhiên, Châu Bình cũng không có làm Châu Thiến cùng Vi Bách Hách chờ bao lâu, liền tuyên bố tiền đặt cược kết quả. Vào lúc ban đêm Châu Thiến cùng Vi Bách Hách chính vùi đầu ăn cơm, liền nghe Châu Bình thở dài một hơi, cùng Bành Quế Hương nói, ta tính toán mỗi tháng cấp mẹ 20 đồng tiền. Hiện tại là 2 tháng hạ tuần, thẳng đến tiểu ngũ thi đại học kết thúc, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 5 tháng, 100 đồng tiền tuyệt đối dư giả. Cũng chỉ nói Châu Kim cùng ta mẹ ăn cơm, kia khẳng định là đủ rồi. Ta liền sợ chú cầm bên kia nhắc lại ra khác yêu cầu, tỉ như ta mẹ ở tại nàng nơi đó hết thể chi tiêu Bành Quế Hương phía trước vẫn chưa tưởng nhiều như vậy vẫn là tôn quân cùng đường tố tố nhắc tới nàng mới phản ứng lại đây nếu chu cầm là hạ quyết tâm đòi tiền không cho đủ sao có thể vậy làm các nàng tới lột ra ta châu bình tự nhiên không kém này mấy trăm đồng tiền nhưng là hắn tâm cho tới nay đã trở nên cứng rắn cho nên coi tiền như rác loại sự tình này hiện thời hiện khắc hắn không bao giờ sẽ làm châu thiến cùng vi bách hách đồng thời ngẩng đầu lẫn nhau cho nhau nhìn thoáng qua ngay sau đó Vì bách hách nhún nhún bay, Châu Thiến gục xuống phía dưới. Tiền đặt cược kết quả ra tới, Châu Thiến thua. Thay đổi chuyện khác, Châu Thiến có lẽ sẽ tranh thủ một chút tiền đặt cược kết quả. Nhưng là việc này nói, Châu Thiến không những mừng dỡ bại bởi Vi bách hách, thậm chí còn không quên từ bên châm ngòi thổi gió, ta cảm thấy đại đường tẩu không dễ trọng chúng ta cần thiết trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý 50 đồng tiền biến thành 10 đồng tiền, trở lên lên tới 20 đồng tiền. Liên cung chợ bán thức ăn mua đồ ăn dường như, đại đường tẩu khẳng định sẽ để giới. Chợ bán thức ăn đó là chém giới. Cũng không phải là để giới. Châu Bình hư lạnh một tiếng, không dung cự tuyệt thái độ kiên định không thể nghi ngờ. Vậy được rồi. Ba ba, ta duy trì ngươi. Ngươi cố lên. Nói thật, Châu Thiến đối Châu Bình phản ứng thực vừa lòng. Lập tức buông chiếc đũa, cử đôi tay tán đồng Châu Bình nói. Thiên Thiến. Bành Quế Hương tượng trưng tính hoành liếc mắt một cái châu tiến, lại cũng chưa từng có nhiều gian dại. Tại đây sự kiện thượng, bọn họ một nhà là khẳng định muốn đứng ở cùng lập trường. Cái gì? 20 đồng tiền. Tam thúc, ngài xem này. Tính, ngài vẫn là trực tiếp cùng ngãi nãi nói đi. Ta một cái đương văn bối, nhưng không làm chủ được. Chu cầm nói xong liền đem điện thoại giao cho chờ ở một bên châu nãi nãi. Tam thúc thật đúng là keo kiệt. Cùng nặng kem đánh răng dường như 10 khối 10 khối hướng lên trên thêm Tống cổ xin cơm sao Cái gì 20 đồng tiền Châu Bình Ngươi có phải hay không chắn sống Ngươi trong mắt còn có ta cái này mẹ sao Ta nói 50 đồng tiền Vậy đến 50 khối Một phân tiền đều không thể thiếu Hung tận bắt lấy trong tay điện thoại Châu nãi nãi hận không thể đem điện thoại kia Quả nhiên Châu Bình kéo lại đây đánh một đốn Thứ khi nào khởi Châu Bình cư nhiên cũng dám không nghe nàng lời nói. Nàng chính là Châu Bình lão Đương. Nàng chính là ở chu cầm cái này cháu dâu trước mặt hạ bảo đảm. Mẹ, ngài liền tính là đem ta lột ra rút gần, ta cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền. Nguyên bản năm trước Châu Ba kết hôn, chúng ta liền thượng không ít lễ tiền. Sau đó ăn tết thời điểm cho ngài dưỡng lão phí, cấp chu cầm bao lì xì. Ngài đương ngài nhi tử ta là tạo thiên cơ. Đơn liền nói này mỗi tháng 20 đồng tiền, nói thật ta cũng là lấy không ra. Nếu không phải ta mặt dày mày dạn tìm người mượn, ngài thật sự cho rằng ta có thể ở ngài trước mặt khoe khoang. Khóc than sao, mấy năm nay xuống dưới, Châu Bình sớm đã thuận buồm xuôi gió. Châu Bình nói xong lời cuối cùng, hoàn toàn không cho Châu nãi nãi mở miệng cơ hội, còn không quên cô ý nhắc nhở nói, mẹ, lại nói tiếp, Quế Hương ăn Tết thời điểm không phải cho Chu cầm 100 nguyên bao lì xì sao. Ngài đi theo chu cầm nói nói, làm nàng trước lấy ra tới mượn một chút ta. Chờ chúng ta về sau có tiền, kinh tế điều kiện hảo, trả lại cho nàng. Đánh rắm. Nghe Châu Bình nói, Châu mãi mãi giận sôi máu trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cái gì ngọn ý? Liền cháu trai tiền cũng tưởng tham. Lao không biết xấu hổ. Mất mặt không? Mãi mãi, tam thúc nói như thế nào? Không nghĩ tới Châu mãi mãi nói quải liền quải. Chu cầm nguyên bản còn tưởng tiếp tục cùng Châu Bình Chu toàn một phen. Khẽ cắn môi, Chu cầm kiệt lực vẫn duy trì sắc mặt bất biến, cười hỏi. Hắn hảo đi, thật muốn so với tiểu nhi tử, Chu cầm cái này cháu dâu sắc thật đến sau này chạm vừa đứng. Đến tận đây, Châu mãi mãi tâm tư lung lay lên, cái kia, cầm à, mãi mãi cùng ngươi thương lượng chuyện này thành không. Mãi Nãi, ngài nói. Nhìn Châu mãi mãi rõ ràng có khắc dắp tâm gương mặt tươi cười. Chu Cẩm mí mắt bắt đầu mánh ẻ, lấy lòng bất tưởng cảm ra tăng mánh liệt. Cái kia sao? Chính là ăn tết thời điểm, mấy nhà thím không đều cho ngươi bao lỉ xì sao. Ngươi trước lấy ra tới mượn cấp mãi mãi dùng dùng thành không. Mãi mãi nhiều cũng không cần, cũng chỉ quản ngươi bắt ngươi tam thẩm kia một phần châu mãi mãi lời nói còn chưa nói xong. Chu Cẩm trên mặt tươi cười liền rốt cuộc duy trì không được cứng đờ. Cái gì tiêu nhiều không cần. Rõ ràng liền bành quế hương cấp nhiều nhất. Mặt khác hai cái thím cấp thêm một khối cũng không thắng nổi bành quế hương kia một trăm nguyên. Dọn khởi cục đá tạp chính mình chân chu cầm ngựa ngùng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nãi nãi, cái kia tiền, ta. Như thế nào? Cái kia tiền không ở ngươi trên tay. Bị mẹ ngươi cầm đi. Châu nãi nãi theo bản năng liền nghĩ tới Vương Thúy Hoa. Nếu là bị Vương Thúy Hoa lấy đi, nàng là xác định vững chắc phải về linh tuyển thôn muốn lại đây. Không. Không phải Chu Cầm tuy rằng cùng bà bà Vương Thúy Hoa tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết được Vương Thúy Hoa không phải cái dễ đối phó. Lập tức không dám hướng Vương Thúy Hoa trên đầu lại, chỉ là ấp há ấp đúng nhẹ giọng nói, kia tiền bị ta cấp hoa. Hoa? Như thế nào liền cấp hoa? Người mua cái gì? Dùng đến như vậy nhiều tiền. Châu nãi nãi 100 không tin, cất cao giọng hỏi. Ngài nãi, ngài nãi. Ngài thanh âm điểm nhỏ. Chúng ta đây chính là ở bên ngoài. Đi, về nhà nói đi. Bị châu nãi nãi như vậy một đều, quanh mình không ít người qua đường đều nhìn lại đây, Chu cầm cực giác mất mặt. Trong lòng thầm hận châu nãi nãi đinh điểm mặt mũi cũng không cho nàng lưu, trên mặt tất chỉ phải kiên nhẫn khuyên đủ. Cái gì về nhà nói? Đây là về nhà nói là có thể giải quyết sự sao. Chu cầm ta nhưng nói cho ngươi, đừng nói ngươi là tân quá môn tức phụ. Ta cái này đương mãi mãi liền không thể nói ngươi. Chẳng sợ ngươi còn không có quá môn, chỉ cần ngươi dám loạn hoa ta trâu ra tiền, ta là có thể nói ngươi. Châu mãi mãi quả thực sắp bị tức chết rồi. Kia chính là một trăm đồng tiền A, chu cầm đều cầm đi làm gì? Sao có thể như vậy không hiểu chuyện? Như thế nào chính là như vậy cái phá của ngoạn ý nhi? chu cầm khả năng đem tiền đều hoa sao? Đương nhiên là không có khả năng. Nàng chỉ là không nghĩ đem tiền lấy ra tới cấp châu nại nại mà thôi. Tới rồi nàng trong túi tiền, còn muốn cho nàng ra bên ngoài phun. Dựa vào cái gì a? Từ trước đến nay đều chỉ có trưởng bối trợ cấp văn bối, khi nào nghe nói qua làm cháu trai cung cấp nuôi dưỡng thúc thúc. Đừng nhìn chu cầm trên mặt là cái hòa khí, nhưng trong xương cốt cực kỳ keo kiệt, hơn nữa đặc biệt thích kỷ. Chu cầm. Người cho ta thành thật công đạo, người rốt cuộc đem tiền đều hoa đi nơi nào. Ngươi này cái nếu là không đem sự tình nói rõ ràng, đừng trách ta cái này mãi mãi không cho ngươi mặt mũi. Ta sẽ không làm ngươi hảo quá, ta cùng ngươi nói châu nãi nãi một đường không ngừng chất vấn, cũng trước sau ở chỉ trích cùng nguy hiếp. Chu cầm sắc mặt đã sớm bắt đầu khó coi. Ngay từ đầu còn có thể kiên trì đỡ châu nãi nãi tư thế trở về đi. Đến sau lại thật sự nghe không đi xuống, chỉ lo buông ra châu nãi nãi tay, lo chính mình đi nhanh về phía trước đi trước về nhà. Châu nãi nãi là cái lợi hại nữ nhân, cũng đủ cường thế. Nhưng cũng không chịu nổi nàng là cái nhiều năm chưa từng ra cửa đổ nhà quê sự thật. Đem nàng ném ở linh tuyên thôn, mặc kệ là cái nào vùng núi hẻo lánh, nàng đều có thể chính mình sờ về nhà. Nhưng là huyện thành không giống nhau. Châu nãi nãi sống hơn phân nửa đời, căn bản là không có tới quá huyện thành vài lần. Ít có vài lần, cũng đều là có hương thân bồi. Nhưng là hiện tại, chưa bỏ đã đi được không thấy bóng người chu cầm châu nãi nãi bên người căn bản không có có thể hỏi đường người quen không phải nói trên đường không ai để ý tới nàng mà là châu nãi nãi hoàn toàn không nhớ rõ chu cầm trụ cái kia vị trí rốt cuộc gọi là gì lộ lại nên như thế nào cùng người khác miêu tả chu cầm thật sự không lại phản ứng châu nãi nãi nàng trong lòng nhẹ khí lo chính mình trở về nhà liền nằm trên giường ngủ đi mà nay một ngủ liền hoàn toàn đem châu nãi nãi cấp quyến mất Sắc trời càng ngày càng đen, châu nãi nãi mở mịt ở trên đường đi tới đi lui. Qua lại đường vòng, không ngừng dừng lại lại lại lần nữa khởi bước. Cũng may châu nãi nãi thân thể cũng không tệ lắm, vẫn chưa bởi vì đi quá nhiều lộ mà mệt, hay là phát sinh té xỉu ở ven đường bi thôi cảnh tượng. Mà cùng với đi thời gian càng ngày càng trường, châu nãi nãi trung quy vẫn là nhịn không được một mông ngồi ở ven đường, hướng tới lại đây quá vãng người xa lạ mắng to đặc mắng lên, chu cầm. Ngươi cái sắt ngàn đao. Ngươi dám đem mãi mãi ném ở trên đường. Ngươi muốn cho ta tự sinh tự diệt đúng không? Ngươi nằm mơ. Chú Cẩm, Ngươi tâm địa sao cứ như vậy ác độc. Ngươi nói ngươi mới gả tiến chúng ta trâu ra bao lâu thời gian. Ngươi liền lộ ra bản tính. Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu đúng không? Ngươi chờ. Chờ ta trở về hảo hảo thu thập ngươi cái tâm địa ác độc. Châu Bình. Ngươi cái không tiền đồ còn không phải là làm ngươi lấy điểm tiền dưỡng đệ đệ sao. Ngươi cư nhiên trả lại cho ta ra sức khức tử, còn làm hại ta đắc tội chu cầm cái kia độc tâm địa. Ngươi, ngươi làm hại lao nương có ra về không được. Ngươi, ngươi cho ta nhớ kỹ. Ta sớm muộn gì muốn ngươi đẹp. Châu ba A, ngươi chạy nhanh đến xem A, ngươi nhìn xem ngươi đều cưới cái cái dạng gì ác tức phụ A. Ngươi mau tới tiếp mãi mãi về nhà A. Châu mãi mãi nghĩ đến cái gì liền mắng cái gì, nghĩ đến ai liền tiêu ai. Ngay từ đầu không ít người qua đường đều bị doa sợ, còn tưởng rằng gặp bà điên, xôi nổi đường vòng rời đi. Thằng đến sau lại có lớn mật chuyện tốt người tiến lên đây dò hỏi, mới rốt cuộc biết châu mãi mãi đây là bị cháu dâu cấp ác ý vứt bỏ ở bên ngoài. Không thể không nói, trên đời này luôn là nhiều người tốt. Cứ việc châu mãi mãi không nhớ rõ châu ba cùng chu cầm đang ở nơi nào nhưng châu nãi nãi nhớ rõ linh tuyển thôn A. Đường rốt cuộc có người hỗ trợ kiến nghị châu nãi nãi còn không bằng hồi linh tuyển thôn thời điểm, châu nãi nãi vô đuổi, mắt mạo lửa giận đáp ứng rồi. Châu nãi nãi này vừa đi, ước chừng đi rồi một đêm mới trở lại linh tuyển thôn. Hơn phân nửa đêm đi ở không người đường núi trên đường nhỏ, châu nãi nãi tổng cảm thấy cả người lạnh cam cam, âm trầm sợ hãi. Vài giai đoạn, châu nãi nãi đều là một bên chạy như bay một bên la to. Thẳng đem trên đường vài cái thôn người đều từ trong lúc ngủ mơ cấp dọa tỉnh. Mà không ít cậu cũng đều đi theo sủa như điên lên. Hơn phân nửa đêm, đây là nháo quỷ. Hảo dọa người. Ai a, Quỷ khóc sói gạo cái gì. Bị chó điên cắn vẫn là như thế nào. Chính mình không ngủ được còn không cho người khác ngủ. Hay là thật ra chuyện gì đi. Nghe kia tiếng la, hảo thê lương dường như. Bằng không chúng ta vẫn là rời giường nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Hơn phân nửa đêm dễ dàng nhất ngáo quỷ. Nói nữa, thật muốn là ta trong thôn xảy ra chuyện, trong cửa cầu đều sẽ nhào qua đi. Đương Châu nãi nãi rốt cuộc nhìn đến quen thuộc linh tuyển thôn khi, cả người đều phải sủi lơ. Cắn răng từng bước một dịch về nhà, Châu nãi nãi một phen nước mắt một phen nước mũi ngồi ở nhà mình ngoài cửa lớn đất chống thượng, hoa một tiếng khóc thét lên. Ai u mẹ, ngài đây là làm sao vậy? Không phải bị châu ba tiếp đi trong thành hưởng phúc sao? Sao mà? Lại bị đưa về tới? Nói lên châu nãi nãi ngồi xe con tử bị tiếp đi sự, cắt vân đến bây giờ vẫn là một bụng toàn khí. Còn không phải là trộm khai tiểu lãnh đạo xe trở về sao? Lại không phải nhà mình mua, khoe khoang gì đâu. Sợ người khác không quen biết hắn châu ba vẫn là như thế nào. Mẹ! Người sao sáng sớm tinh mơ liền đã trở lại? Hơn nữa đã trở lại sao cũng không vào nhà Ngồi ở tính cái chuyện gì Khóc gì đâu Châu ba hai vợ chồng cho người khí bị Nghe tiếng khóc đi ra Châu An liền phúc hậu nhiều Vội vàng tiến lên hỏi Châu An không hỏi còn hảo Nay vừa hỏi Châu mãi mãi càng là ủy khuất khó chịu Ôm chặt Châu An Kéo ra giọng nói liền tiếp tục gào Lao nhị à Mẹ ngươi mệnh khổ a Mẹ ngươi cả đời này cũng chưa tao quá này phân tội a Mẹ ngươi Mẹ ngươi thiếu chút nữa liền không về được, thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại các ngươi à. Ai u mẹ, nhìn nhìn ngài này nói. Nào có như vậy đáng sợ. Ngài vẻ vang ngồi xe con tử đi ra ngoài, lại êm đẹp đã trở lại, sao liền không thấy được chúng ta. Bởi vì châu nãi nãi bị châu ba tiếp đi một chuyện, vương thúy hoa không thiếu ở trong thôn khoe ra. Đến nỗi với các vân cùng phan đào đào này hai cái đệ muội lần cảm thật mất mặt. Cho nên vừa nghe châu nãi nãi hoán giận, cắt vân lập tức liền trong lòng nhạc nở hoa. Trường 98 bất hiếu. Lao nhị A, ngươi là không biết A, cái kia Chu cầm không phải thứ tốt. Nàng là thật sự muốn mẹ nó mệnh A. Nàng thế nhưng nhẫn tâm đem mẹ ném ở trên đường cái chẳng quan tâm. Nàng là sợ mẹ bị chết không đủ mau A châu nãi nãi lần này là thật sự ghi hận thượng Chu cầm. Này đây châu nãi nãi cũng mặc kệ trường hợp, trước mặt mọi người liền vạch trần Chu cầm gương mặt thật. Cái gì? Mẹ ngươi vừa mới nói cái gì? Cái kia chu cầm nàng. Nàng cư nhiên cắt vân kinh ngạc há to miệng. Phải biết rằng mặc dù là nàng, cũng không dám như vậy đối đái châu nãi nãi. Dù sao cũng là trưởng bối, lại chán ghét cũng không thể thật sự ném ở bên ngoài mặc kệ không phải. Lão nhị! Ngươi cho ta chạy nhanh kêu đại ca ngươi cùng đại tẩu lại đây. Mẹ có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Châu nãi nãi nói liền lau một phen trên mặt nước mắt. Khi thế mười phần hô. Nga, Hảo. Châu An cũng bị châu nãi nãi mới vừa rồi nói cấp doa sợ. Lập tức không có chút nào chần chờ chạy tới đại ca châu toàn nhà ở. Mẹ, nếu không ta đi đem tứ để hai vợ chồng cũng têu lên tới. Các vân đương nhiên không phải hảo tâm muốn nhiều kêu điểm người tới vì châu nãi nãi xuất đầu. Nàng chỉ là muốn kéo phan đào đào một khối xem đại tẩu vương thúy hoa chê cười thôi. Đi. Chạy nhanh đi. Không có đoán được các vân có khác giáp tâm, châu nãi nãi vội không ngừng ngật đầu, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Hào lặng! Nay chỉ sợ là các vân nhất thiệt tình thực lòng giúp châu nãi nãi chạy chân một lần. Ngày thường châu nãi nãi luôn hướng nàng quát mắng, các vân không thiếu dưới đáy lòng oán trách châu nãi nãi, thậm chí còn nguyền rủa quá châu nãi nãi sớm muộn gì gặp báo ứng. Mà nay, đảo cũng coi như là hợp với tình hình. Nghe nói sự tình không thích hợp, Châu toàn hai vợ chồng cùng Châu trung hai vợ chồng đều tới thức mau. Ba cái nhi tử ba cái con dâu, hơn nữa một cái Châu nãi nãi, bảy người cũng coi như cả gia đình. Ngồi ở Châu An gia nhà chính, Châu nãi nãi khóc kêu kêu một cái thương tâm, trong lời nói toàn là chỉ trích Chu cầm cái này cháu dâu bất hiếu bực bội cùng phẫn nộ. Mẹ, này giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Chu Cầm nhìn không giống như là không biết nặng nhẹ người A Vương Thúy Hoa cũng không phải thế nào cũng phải giúp Chu Cầm nói chuyện. Nhưng việc này Hướng nhỏ nói là Chu Cầm cái này cháu dâu không hiếu thuận. Hướng lớn đã có thể thống trị bọn họ toàn bộ Đại Phòng. Vậy ngươi ý tứ là ta ăn no căng không có việc gì làm, cô ý chạy về tới ngồi ở chỗ này cùng các ngươi biên nói dối. Ngươi có biết hay không ta hôm qua buổi tối là sao trở về? Dựa vào ta hai điều lão chân. Đều thiếu chút nữa đi chặt đức mới có thể trở về gặp đến của các ngươi. Một toàn bộ đường đi trở về, nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh, nửa bóng người đều không có, các ngươi biết ta tao chính là tội gì sao. Lão nhân năm đó còn trên đời thời điểm, ta liền một mình đi một đoạn ngắn đường núi, hắn đều theo trước theo sau thủ. Chính là hiện tại đâu? Lão nhân đã chết, mấy đứa con trai đều trưởng thành, liền đại tôn tử đều cưới vợ. Các ngươi một cái hai đều quá chính mình tiểu nhật tử. Cái nào không phải có tư có vị? Có nghĩ tới ta cái này thân mụ tối hôm qua dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng sao? Ta cũng không biết có phải hay không nhớ tới châu ra ra, cũng không biết có phải hay không thật sự bị chu cầm cùng vương thúy hoa bị thương tâm, dù sao châu nãi nãi nước mắt ngăn không được liền đi xuống lưu. Mẹ, việc này ta sẽ cho ngài một công đạo. Châu toàn tự nhận tuyệt phi bất hiếu tử. Thấy châu nãi nãi khóc thành như vậy, trong lòng cũng thực sự nén giận. Muốn thật là chu cầm kỳ cục, hắn là khẳng định muốn châu ba lánh chu cầm tới cùng châu nãi nãi nhận lôi. Đúng đúng. Mẹ, chúng ta nay cái liền đi huyện thành, giáp mặt cùng chu cầm hỏi cái rõ ràng. Ngài yên tâm, chúng ta là khẳng định muốn đem chu cầm mang về tới cùng ngài quỳ xuống dập đầu, cộng thêm bồi tội mắt thấy châu an hai vợ chồng, còn có châu chung hai vợ chồng sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, vương thúy hoa đảo qua ngày thường khắc vào không đắc ý. Uống ít cùng châu nại nại bảo đảm nói. Đại ca, đại tẩu, các ngươi hai vị nói, chúng ta nhưng đều là tất cả đều nghe được rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, các ngươi đều đến cấp mẹ một cái cách nói. Nếu không, chúng ta nhưng đều là không thuần theo. Có thể lạc vương thúy hoa mặt mũi, cắt vân cái thứ nhất phụ họa. Chính là, tuy nói chúng ta đều là tiểu nhân, không nên nói đại ca đại tẩu không đúng. Nhưng ta mẹ lần này chính là bị đại hủy khuất. Mặc kệ kia Chu Cầm rốt cuộc vì cái gì như vậy đối ta mẹ, đều đến trở về cùng chúng ta nói cái rõ ràng. Lúc này mới quá môn bao lâu thời gian a, liền như vậy không an phận. Cũng không nghĩ Tết nhất mới thu chúng ta này đó trưởng bối bao lì xì, như thế nào liền như vậy bất hiếu. Phan Đào Đào cũng không nghĩ tới Chu Cầm thế, nhưng là cái người như vậy. Cùng Chu Cầm bản nhân tiếp xúc thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra tới. Không sai. Cát Vân cùng Đào Đào nói, chính là ta muốn nói. Thấy hai cái tức phụ đều hướng về nàng, châu nãi nãi trong lòng cảm thấy an ủi, tự tin càng thêm đủ, ta chỉ cần tưởng tượng đến ngày hôm qua bị chu cầm ném ở trên đường cái sự, ta liền khó chịu. Nàng đây là nói do đem ta hướng chết bức, muốn ta tự sinh tự diệt ta. Mẹ, ngài đừng nói nữa. Ta cùng Thúy Hoa hiện tại liền đi huyện thành tìm chu cầm. Châu nãi nãi càng là nói như vậy, châu toàn trong lòng càng là khó chịu. Trên mặt cũng càng là không nhịn được. Ở châu gia bất cứ lúc nào, hắn cái này đương thôn cán bộ đại ca đều hẳn là nhất triệu tôn kính mới đúng. Cùng lúc đó, chu cầm cùng châu ba đã sắp cấp điên rồi. Tối hôm qua tiểu lãnh đạo lâm thời muốn đi nơi khác, châu ba cùng xe ra cửa, sáng nay mới trở về. Thấy chú cầm ở trong phòng ngủ, lại chưa thấy được châu nãi lại bóng người, châu ba mới đầu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là đã đói bụng mới nghĩ đi kêu Châu Nãi Nãi cho hắn làm điểm ăn, nào biết này một eo liền xảy ra vấn đề. Châu Ba đem không lớn cho thuê phòng qua lại tìm vài biến, lăng là chưa thấy được Châu Nãi Nãi thân ảnh. Châu Nãi Nãi mới đến huyện thành không mấy ngày, là tuyệt đối không có khả năng một mình ra cửa. Châu Ba nghĩ như thế nào như thế nào không yên tâm, liền đi trong phòng hỏi Chu Cẩm. Chu Cẩm có rời dường khí, mới vừa bị đánh thức thời điểm. Ngựa khí cực kỳ không tốt đem châu ba mắng một đốn. Nhưng mà chờ châu ba hỏi châu nãi nãi, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nãi nãi tối hôm qua không trở về. Cái gì kêu nãi nãi tối hôm qua không trở về? Rốt cuộc sao lại thế này? Vừa thấy chu cầm lập tức trở nên kinh hoàng thất thố sắc mặt, châu ba liền biết, khẳng định ra đại sự. Chờ đến chu cầm mang theo khóc nước nở đem ngày hôm qua phát sinh tranh chấp cùng châu ba nói xong, châu ba khí dơ lên tay. Bàn tay thiếu chút nữa liền dừng ở chu cầm trên mặt. Sau lại vẫn là nghĩ tìm người quan trọng, hắn mới cố nén không có cùng chu cầm động thủ. Chẳng qua một đêm qua đi, hiện tại lại đi ra ngoài tìm người, nơi nào còn có thể tìm được châu nai nai thân ảnh. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Ta ngày hôm qua cũng là bị nai nai khó thở, mới có thể đem nàng một người ném ở phía sau. Hơn nữa ta đi cũng không mau nghĩ nai nai khẳng định sẽ đi theo về nhà. Ta, ta tiến phòng liền ngủ rồi, không nghĩ tới nãi nãi thế nhưng một đêm cũng chưa trở về chu cầm như thế cùng châu ba giải thích thời điểm, trong lòng đối châu nãi nãi là cực độ bất mãn. lão nhân ra như thế nào cứ như vậy không cho người bất lo. Rõ ràng nàng liền đi ở phía trước, chính mình không quen biết lộ cũng sẽ không thành thành thật thật đi theo nàng trở về. Còn cố ý cả một đêm không trở lại, là sợ người khác không mắng nàng cái này cháu dâu bất hiếu có phải hay không. Người tốt nhất cầu nguyện mãi mãi bình an không có việc gì. Nếu không nếu không như thế nào. Nếu không có thể như thế nào. Liền châu ba chính mình cũng không biết, hắn có thể đem chu cầm thế nào. Hắn giờ phút này duy nhất có thể làm, đó là liều mạng đi tìm về châu nãi mãi. Châu ba, người nói nãi mãi có thể hay không chính mình hồi linh tuyển thôn A. Nửa buổi sáng tìm xuống dưới, chu cầm đã kết sức, rốt cuộc mại không khai bước chân. Nghĩ Châu náễn nại rất có khả năng trở về linh tuyền thôn, Chu Cầm hỏi: "Sao có thể?" Náễn nại nàng lại không xe, chẳng lẽ còn chính mình đi trở về đi?" Châu Ba quả quyết phủ quyết Chu Cầm suy đoán. Cùng với tìm kiếm thời gian kéo trường, Châu Ba đối Chu Cầm phẫn nộ ra tăng mãnh liệt, ngữ khí cũng trở nên ác liệt lên. "Châu Ba, ngươi cái gì thái độ? Ta cũng là hảo tâm giúp ngươi tìm náễn nại rơi xuống, ngươi hướng ta giống cái gì giống?" Lại không phải ta không cho nãi nãi trở về. Chu cầm nguyên bản trong lòng là ấy nấy. Nhưng tìm thời gian càng dài, nàng bất mãn cũng đi theo tăng vọt, khó tránh khỏi liền phát hỏa. Châu nãi nãi cũng quá yêu lăn lột, như vậy cùng rồi nhặng không đầu dường như tìm đi xuống, rốt cuộc khi nào mới là đầu. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi, nãi nãi sẽ bị đánh mất. Chu cầm, ta là tin từ ngươi, mới có thể đem nãi nãi giao cho ngươi chiếu cố. Nhưng là người đâu? Người cư nhiên trực tiếp đem mãi mãi ném ở bên ngoài không quan tâm, chính mình lại chạy về tới ngủ ngon. Người rốt cuộc có hay không lương tâm? Có biết hay không mãi mãi nàng tuổi lớn, nhịn không được lan lộn? Đối Chu cầm cái này tức phụ, châu ba thực thích. Lớn lên xinh đẹp, lại sẽ làm người. Tuy nói lười điểm, không thế nào ái làm việc nhà, suốt ngày chỉ nghĩ tiền. Nhưng châu ba tin tưởng, chỉ cần hắn nỗ lực, Tổng có thể làm chu cầm quá thượng hảo nhật tử. Nhưng là lúc này đây chu cầm biểu hiện, thật là làm hắn thất vọng. Như thế nào liền có thể ngại nãi nãi phiền, liền đem mãi mãi ném ở trên đường cái đâu? Sao có thể? Châu Ba, chu cầm. Hai người đi ra cho ta. Vương Thúy Hoa thở hồng hộc đi tìm tới thời điểm, trong bụng nghẹn không ít hỏa khí. Đãi nhìn thấy châu Ba cùng chu cầm mặt đối mặt đứng ở trong phòng, càng là nổi trận lôi đình. Hai người rốt cuộc có phải hay không người? Nãi nói đâu? Chỉ lo hai người sung sướng, liền mặc kệ nãi nãi chết sống đúng không? Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Châu ba vội vàng đứng lên, nhìn đến đi ở mặt sau châu toàn, trong lòng tức khắc căng thẳng. Ba, ngài cũng tới. Ít nói vô nghĩa. Ngươi nói, ngươi như thế nào liền không quan tâm nãi nãi chết sống? Ngươi nãi nãi hôm qua cả đêm không trở về. Ngươi còn có mặt mũi ngồi ở này cùng nàng nói chuyện hiếm. Ngươi! Ngươi quả thực tức chết ta. Vương Thúy Hoa nói liền thở phì phì đánh lên châu ba phía sau lưng. Xuống tay cũng không trọng, nhưng lại thực sự chứng minh rồi nàng giờ phút này tức giận. Mẹ, không phải ngươi nói lần đó sự. Ta tối hôm qua đưa lãnh đạo đi nơi khác, không ở nhà. Sáng nay mới trở về. Vừa nghe Vương Thúy Hoa nói lên châu nãi nãi, châu ba vội vàng hỏi, Mẹ! Ngươi biết mãi mãi ở đâu. Ta cùng chu cầm tìm nàng một buổi sáng, lăng là không thấy được bóng người. Ngươi mãi mãi chính mình một người đi đêm lộ, sáng tinh mơ mới trở lại linh Tuyền thôn. Ngươi, ngươi làm ta nói ngươi cái gì là hảo. Liên cái nữ nhân đều quản không được nghe được châu ba giải thích, vương thúy hoa lập tức liền thu hồi tay. Cùng châu mãi mãi giống nhau, nàng cũng là cực kỳ yêu thương châu ba cái này đại nhi tử. Lại đánh tiếp, Nàng chính mình đều phải đau lòng. Cái gì? Nãi nãi thật sự đi trở về. Nàng sao lại có thể như vậy? Trở về cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, làm hại chúng ta bạch tìm một buổi sáng chu cầm trinh oán giận châu nãi lại không đúng, liền thấy vương thúy hoa đột nhiên trừng mắt nhìn lại đây. Mặc danh trong lòng hoảng hốt, chu cầm chạy nhanh ra tiếng vì chính mình giải thích. Mẹ, ngài, ngài làm cái gì như vậy xem ta? Ta, Việc này thật không liên quan gì tới ta. Ta cũng biết mãi mãi nàng sẽ như vậy. Ngươi còn dám nói ngươi không biết. Ngươi không biết ngươi có thể đem mãi mãi một người ném ở trên phố. Ngươi không biết mãi mãi không quen biết lộ. Ngươi còn mặc kệ mãi mãi một mình đi rồi một đêm đường núi. Ngươi có biết hay không đó là nhiều nguy hiểm sự. Ta nói cho ngươi, vạn nhất mãi mãi ra chuyện gì, ngươi chính là ấy nấy cả đời, cũng lương tâm bất an. Ngươi, ngươi đây là bất hiếu. Đối mặt chu Cẩm, Vương Thúy Hoa cũng sẽ không khách khí, lập tức mắng lên. Mẹ! Việc này thật không thể trách ta. Nguyên bản ta chính là hảo tâm mới giúp đỡ nhoại nhoại ra chủ ý, làm tam thúc lấy tiền tới cấp ngũ thúc đường sinh hoạt phí. Việc này nhoại nhoại chính mình cũng là đáp ứng, lại còn có khích lệ ta nói rất đúng. Nào nghĩ đến tam thúc sẽ như vậy keo kiệt, lăng là chỉ nguyện ý mỗi tháng cấp 20 đồng tiền A. Ta cũng không biết nhoại nhoại nghĩ như thế nào. Đột nhiên liền đưa ra muốn ta đem ăn tết thu bao lì xì lấy ra tới cho nàng dùng. Mẹ, việc này ngài nói nói, có như vậy đạo lý sao? Ta chính là văn bối, mãi mãi như thế nào có thể làm ta cung ngũ thuốc ăn cơm đi học? Chu Cẩm cũng không phải không bị khuất. Nghe Vương Thúy Hoa chỉ trích, lập tức liền nhịn không được khóc lên. Cái gì cái gì? Này đều sao lại thế này? Ta còn không có nghe minh bạch. Không phải nói tiếp mãi mãi lại đây huyện thành trông thấy việc đời, thưởng hưởng thanh phúc sao? Như thế nào lại cùng người tam thúc cùng ngũ thúc nhắc lên quan hệ? Vương Thúy Hoa đương nhiên biết châu mãi mãi khởi tầm cấp châu Kim đưa cầm sự, nhưng lại không biết châu mãi mãi cùng Chu cầm hợp mưu tìm châu Bình đòi tiền sự, càng không biết châu mãi mãi cuối cùng lại là muốn Chu cầm lấy tiền ra tới. Thật muốn chiếu Chu cầm nói như vậy, kia khẳng định là châu mãi mãi không nói đạo lý. Là mãi mãi chính mình nói. Tam thúc ở thành phố làm công, khẳng định phát đạt, sau đó làm tam thúc mỗi tháng ra 50 đồng tiền cấp ngũ thúc đường sinh hoạt phí. Ta liền nghĩ, dù sao nhà ta cùng tứ thúc ra đều không giàu có, nếu là tam thúc thực sự có năng lực, nhiều ra điểm tiền cũng không có gì ghê gớm. Cho nên mới đáp ứng giúp mãi mãi gọi điện thoại đi theo tam thúc đòi tiền chu cầm nói tới đây, cố tình dừng lại nhìn trong phòng mặt khác ba người biểu tình. Thấy ba người nhìn hướng ánh mắt của nàng đều tiêu hòa khí. Lúc này mới chậm chậm tiếp tục nói đi xuống. Tam thúc ngay từ đầu chỉ đáp ứng mỗi tháng ra 10 đồng tiền. Ta cảm thấy như vậy không đủ, liền cùng nãi nãi nói. Là nãi nãi chính mình gọi điện thoại cùng tam thúc muốn 50 đồng tiền. Ai biết tam thúc suy xét đã lâu vẫn là không chịu đáp ứng. Cuối cùng, cũng chỉ chịu cấp 20 đồng tiền. Ta là văn bối, việc này vốn dĩ không tới phiên ta làm chủ. Ta liền đem điện thoại cho nãi nãi. Làm nãi nãi chính mình cùng tam thúc thương lượng. Cũng không biết tam thúc ở trong điện thoại đều cùng nãi nãi nói gì đó. Nãi nãi khi cắt đứt điện thoại, tiếp theo liền tìm ta đòi tiền. Ta? Ta nào có tiền A? Liền tính ăn tiết thu như vậy điểm bao lì xỉ, nhưng lại không phải cái gì đồng tiền lớn. Ta cùng châu ba chính mình sinh hoạt cũng muốn tiền, còn phải giao tiền thuê nhà. Ta chu cầm nói tới đây, đồng nhiên đã bị châu ba lôi ra tay. Mà vương thúy hoa? cũng đi tới vô vô nàng bà vai, ta không tưởng chọc nãi nãi tức giận, ta chính là cùng nãi nãi nói, ta trong tay chút tiền ấy đều hoa, kết quả nãi nãi liền bắt đầu mang ta, ở trên đường cái làm cho hảo những người này mặt mang ta, ta từ nhỏ đến lớn, ta mẹ cũng chưa mắng quá ta nửa câu, ta, ta chính là cảm thấy ủy khuất, cho nên liền buông lỏng ra nãi nãi cánh tay, tự mình đi trở về tới, ta cũng không đi đặc biệt mau. Sợ mãi mãi tìm không thấy lộ, đi một đoạn còn đỉnh một đoạn chu cầm nói tới đây, liền chỉ do biên nói dối. Bất quá châu mãi mãi không ở nơi này, mặc dù ở cũng phản bác không được. Khi mãi mãi cả một đêm không trở lại, ngươi cũng nên đi ra ngoài tìm A. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này nào như vậy lại khí. Tâm tính nhi sao liền như vậy cao. Mãi mãi là trưởng bối, nói ngươi hai câu ngươi nghe chính là, cùng nàng tức giận cái gì. Vương Thúy Hoa năm đó vừa mới gả cho châu toàn thời điểm, không thiếu chịu châu nãi nãi khí. Chu cầm nói này đó, nàng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền cũng không giận chu cầm. Chẳng qua mặt ngoài, nên huấn nói vẫn là cần thiết nói. Ta mấy ngày nay vẫn luôn bồi nãi nãi. Nãi nãi nàng rất thiếu, mỗi ngày rất sớm liền rời giường, ban ngày còn muốn tới chỗ chuyển. Ta ngày hôm qua thật sự quá mệt mỏi, một đảo trên giường liền ngủ rồi. Ta... Ta không phải cố ý mặc kệ mãi mãi Ta liền muôn cũng chưa khóa chu cầm nói liền lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình. Nàng thật không nghĩ tới châu ngãi nãi sẽ cả đêm đều không trở lại. Bằng không nàng một người ở nhà, còn không có khóa cửa, thật muốn xảy ra chuyện, nàng mới là nguy hiểm nhất. Ta buổi sáng trở về thời điểm, cửa phòng sắc thật không khóa. Ta tưởng ngãi nãi đi lên, liền không nghĩ nhiều. Châu ba gật gật đầu, chứng thực chu cầm lời nói phi hư. Thấy Châu Toàn cùng Vương Thúy Hoa đều như mày, Châu Ba thở dài một hơi, su mặt cùng Chu Cầm nói, về sau mặc kệ ra bao lớn sự, nhớ do khóa cửa. chương 99 Chu Cầm bị đánh. Nếu Châu Ba nói như vậy, Châu Toàn cùng Vương Thúy Hoa lập tức tin Chu Cầm biện giải. Từ đây, liền cũng bắt đầu rồi bọn họ bất mãn, các người nãi nãi hôm nay sáng sớm liền trở về Linh Tuyền Thôn, sau đó triệu tập chúng ta tam gia một khối qua đi, tiếp theo đó là liền tiếp hương sư vấn tội mẹ mãi mãi thật đi trở về nàng chính mình đi trở về đi nói lên việc này chu cầm không mấy tin được thay đổi nàng là quyết định không có khả năng đi trở về Linh linhtuyên thôn quá xa lại còn có tối lửa tắt đèn nhiều dọa người a cũng không phải là người mãi mãi khóc kiêu kêu một cái thương tâm nói thẳng nàng đời này liền không tao quá này phân tội liền các ngươi đã qua đời ra ra đều dọn ra tới Đem ta cùng người ba bẩn thịu kêu kêu một cái mất mặt ở linh Tuyền thôn, vương thúy hoa tốt xấu cũng coi như cái quan phu nhân. Trượng phu là thôn cán bộ, đại nhi tử lại là có tiền đồ, nàng ngày thường nhưng không thiếu khoe khoang, đi nào đều là cao cao ngẩng đầu. Nhưng lại như vậy cao nhân nhất đẳng tình hình, ở sáng nay bị trâu nai nãi một tay đánh vỡ Hai cái đệ đệ thấy thế nào nàng, vương thúy hoa cũng không phải thực để ý nhưng mà hai cái đệ tức phụ cười nhạo ánh mắt. Vương Thúy Hoa chính là chân chính ghi tạc trong lòng. Ngoại ngoại sao lại có thể như vậy? Việc này rõ ràng liền không nên quái chúng ta. Liền tính ta cái này cháu dâu có làm không đúng địa phương, nàng cũng không thể nói ba mẹ a. Chu Cẩm thực sẽ là người, điểm này không thể nghi ngờ. Thật giống như nàng lời nói, thực mau liền bắt tù binh Vương Thúy Hoa tâm. Liên quan châu toàn, đối nàng cái nhìn cũng đổi mới không ít. Ngươi mãi mãi không nói lý cũng không phải một ngày hai ngày. Chúng ta đương văn bối, trừ bỏ thành thành thật thật nghe, nào còn có thể thật sự cùng nàng khởi tranh chấp. Lại nói tiếp, ngày hôm qua sự cũng không thể trách ngươi. Nếu không phải ngươi mãi mãi tự mình lăn lộn mù quáng, sao có thể khí chính mình, còn làm ngươi chịu ủy khuất. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng không thể làm ngươi cùng châu ba hai vợ chồng ra tiểu ngũ sinh hoạt phí. Đề cập đến tiền. Vương Thúy Hoa khẳng định là sẽ không nhả ra. Việc này vốn chính là châu mãi mãi không ở lý, không đến tương lượng. Ta chính là cho là như vậy, cho nên mới cùng mãi mãi nói ta không có tiền. Nào nghĩ đến mãi mãi đương trường liền trở mà ta. Còn làm cho như vậy nhiều người mặt mắng ta thấy Vương Thúy Hoa hiển nhiên là thiên hướng nàng bên này, Chu cầm nhịn không được oán trách nói. Không sai. Người mãi mãi làm không đúng. Không liên quan chuyện của ngươi. Châu nãi nãi mắng chửi người công lực, Vương Thúy Hoa sao có thể không biết? Tưởng tượng đến bị Châu nãi nãi bên đường chửi ầm lên cảnh tượng, Vương Thúy Hoa lắc đầu, không khỏi đối Chu Cầm sinh ra vài phần đồng tình. Được rồi, ngươi bất tranh cãi, lại như thế nào cũng là hắn thân mụ, Châu toàn hắc mặt lôi kéo Vương Thúy Hoa, theo sau, xu mặt nhìn về phía Chu Cầm, tuy nói việc này xác thật về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng mãi mãi tối hôm qua đi rồi một suốt đêm đường núi lại cũng là sự thật. Ngươi trễ chút cùng chúng ta một đạo hồi linh tuyên thôn, sau đó cùng mãi mãi nói lời xin lỗi, nói tiếng thực xin lỗi. Ơn, Hảo, ta đều nghe ba mẹ. Chu cẩm cũng không phải hoàn toàn không tức thời. Thấy châu toàn cùng Vương Thúy Hoa thái độ đều thay đổi, nàng tự nhiên đến yên lặng theo cột đi xuống bò. Sinh hoạt sinh hoạt, nhưng không phải đến chiếu cố cả gia đình ý tưởng. Châu nãi nãi là cái sách không rõ, cũng may cha mẹ chồng còn tính minh lý lẽ. Đơn liền điểm này tôi nói, Chu Cầm là may mắn. Ba, mẹ, việc này cũng cùng Tam thúc nói một chút đi. Hỏi một chút hắn rốt cuộc cùng nãi nãi nói gì đó, nãi nãi như thế nào sẽ đột nhiên đem chủ ý đánh tới ta cùng Chu Cầm trên người. Từ khi nghe xong Chu Cầm giải thích, Châu Ba liền bắt đầu cực độ bất mãn. Lớn nhỏ có thứ tự, bốn cái ca ca bại ở phía trước. Dựa vào cái gì muốn hắn cái này trưởng tôn gánh vác ngũ thúc châu kim sinh hoặc phí. Liên tính hắn so châu kim đại, liên tính hắn đã thành hôn, việc này cũng nên quán đến hắn ba trên người không phải. ân ta đi hỏi một chút. Thật muốn là châu bình ra chủ ý, châu toàn khẳng định là muốn nói nói châu bình. Đương thúc thúc tính kế cháu trai, giống lời nói sao. Không sai. Đến hảo hảo nói nói châu bình. Hắn cái này tam thúc rốt cuộc sao lại thế này. Trước kia vẫn là cái thành thật buồn phận, hiện giờ sao liền thay đổi dạng. Nên không phải là ở thành phố hôn lâu rồi, cũng trở nên xảo quyệt đi. Kia thật đúng là khó lường. Vương Thúy Hoa nói nói, liền mạnh mẽ châm chọc thượng. Làm châu ba cùng Chu cầm lấy tiền ra tới cấp châu kim đương sinh hoạt phí. Phàm là thay đổi châu An cùng châu Trung nói lời này, Vương Thúy Hoa đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng lại cứ là Vương Thúy Hoa trước nay đều coi thường châu Bình để ra việc này. Thật là vớ vẩn. Ba, ta cảm thấy chúng ta không thể luôn lấy quá khứ kia bộ cổ xưa quan điểm xem tam thúc. Tam thúc mấy năm nay dù sao cũng là ở bên ngoài hốn, đâu có thể nào một tầng bất biến. Bằng không, hắn cũng không có khả năng cùng mãi mãi nói loại này lời nói không phải sao. Vương Thúy Hoa nói nói rất là kịp thời, Châu Ba lập tức liền cảnh giác thượng. Hồi tưởng gần nhất một lần nhìn thấy Châu Bình cảm giác. Sắc thật cùng năm đó Linh tuyển thôn cái kia Châu Bình hoàn toàn không giống nhau. ân, Sắc thật! Châu Bình muốn vẫn là lúc trước cái kia lao tam liền sẽ không theo mẹ để như vậy quá mức yêu cầu. Lo liệu cái này ý niệm, Châu Toàn đi theo Châu Ba ra cửa tìm được quầy bán quà vật công cộng điện thoại, cấp Châu Bình gọi qua đi. Bành Quế Hương cấp chu cầm lưu số điện thoại tự nhiên không phải ra cụ cửa hàng. gia cụ cửa hàng mỗi ngày đều có như vậy nhiều sinh ý lui tới không thời gian rỗi tiếp Chu Cầm điện thoại. Ngày đây, Bành Quế Hương đem Tôn Quân ra số điện thoại cho Chu cẩm Chu cẩm cũng không phải mỗi lần gọi điện thoại đều nhất định có thể tìm được Bành Quế Hương cùng Châu Bình. Có đôi khi Tôn Quân không ở nhà, lại hoặc là Bành Quế Hương người ở nhà ăn, mà Châu Bình lại đi ra cụ cửa hàng. Các loại đều có khả năng phát sinh dưới tình huống, Chu Cầm bắt đầu chọn chuẩn cơm điểm thời gian, lại hoặc là buổi tối thời gian, gọi Tôn Quân ra điện thoại. Mà hôm nay Châu Toàn cùng Châu Ba tuyển vừa lúc là giữa trưa cái này cơm điểm. Tôn quân đúng là ra, Châu Bình cùng Bành Quế Hương lại là một cái cũng không ở. Xác định điện thoại kia thủ lĩnh thân phận, Tôn quân trên mặt gợi lên cười lạnh thái độ càng thêm lãnh đạo, tìm ai. Châu Bình, Bành Quế Hương, không ở không ở, tất cả đều không ở. Khi ta ra điện thoại là công cộng điện thoại đúng không? Ta vội muốn chết còn muốn tiếp các ngươi điện thoại. Sau đó còn phải hỗ trợ truyền lời gọi người, đều không phí thời gian. Đừng lại đánh lại đây, có phiền hay không? Không lường trước điện thoại kia đầu người như thế hung hãn, an bế môn canh châu toàn cùng châu ba bỏ qua liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tạm thời từ bỏ. Vẫn là về trước linh tuyển thôn quan trọng, trong nhà còn có vị khó chơi lão nhân ra chờ bọn họ ở đâu. Châu ba ngày hôm qua chạy một suốt đêm, hôm nay bị tiểu lãnh đạo nghỉ. Cố ý lại chạy tới mượn xe khai ra tới, mới tái Châu Toàn, Vương Thúy Hoa cùng Chu cầm một đạo vội vã chạy về Linh Tuyền Thôn. Lãnh đạo buổi tối phải dùng xe, hắn còn phải mau chóng đem xe còn trở về mới được. Nãi nãi, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Tất cả đều trách ta nhìn thấy Châu nãi nãi, Chu cầm vẻ mặt đưa đám, nhận sai thái độ tốt đẹp. Ngươi sai rồi. Ta cũng không dám nói ngươi sai rồi. Ngươi ngày hôm qua không phải thực uy phong sao. Không phải nhận tâm đem mãi mãi ta ném ở trên đường cái sao. Có năng lực ngươi hôm nay thử lại a. Xem mãi mãi không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ châu mãi mãi hùng hổ nói huy hiếp nói. Trong tay chúc côn không hề dự chịu liền chịu lại đây. A đột nhiên không kịp phòng ngừa bị châu mãi mãi chịu trùng. chu cầm đau kêu thẳng thiết. Nàng sợ nhất đau. Đánh tiểu liền quý giá. Mãi mãi, ngày trước đừng đánh. Việc này không nghĩ tới châu mãi mãi nói đánh là đánh. Châu Ba vội vàng đi qua đi bảo vệ Chu Cẩm. Việc này mọi người đều có sai, ngại nhưng thật ra nói một chút đạo lý à, đều có sai. Ta có cái gì sai? Châu Ba, ngươi chính là ngã mãi đại bảo bối tôn tử, ngã mãi mấy năm nay chỉ hận không được đem người đương chồng mắt đau. Ngươi hôm nay vì như vậy cái nữ nhân, là tính toán cùng ngã mãi kêu lên bản có phải hay không? Hung tợn trừng mắt che ở Chu Cẩm trước mặt Châu Ba. Châu nãi nãi trong tay gậy gộc tự nhiên rốt cuộc huy không đi xuống. Chỉ là nghẹn ở trong lòng ngọn lửa, càng thiêu càng vượng. Nãi nãi, không phải ngài tưởng như vậy. Chu cầm ngày hôm qua xác thật không nên đem ngài ném ở bên ngoài, nhưng nàng không phải cố ý, cũng không phải cố ý nàng nay cái là cố ý trở về cùng ngài xin lỗi, thỉnh ngài đừng cùng nàng so đo. Đối châu nãi nãi, châu ba cũng không phải thường tôn trọng cho nên mới sẽ ở biết Châu Nãi Nãi đi lạc về sau như vậy sinh khí, thậm chí thiếu chút nữa cùng Chu Cầm ầm ị nhưng là nghe qua Chu Cầm giải thích lúc sau, Châu Ba trong lòng thiên bình đã thiên hướng Chu Cầm, đương nhiên cũng liền giúp đỡ Chu Cầm. Nếu là Châu Ba làm trò Châu Nãi Nãi mặt cùng Chu Cầm đại xảo một trận, không chừng Châu Nãi Nãi còn liền ngu giận. Nhưng là Châu Ba cư nhiên giữ gìn Chu Cầm, còn cùng nàng gọi nhịp. Châu Nãi Nãi không vui, hơn nữa là thập phần không cao hứng. Hảo A, nói đến nói đi, ngươi chính là hướng về nữ nhân này đúng không? Nãi nãi ta một suốt đêm lo lắng hãi hùng, dọc theo đường đi vất vả mệt nhọc, toàn không thắng nổi nữ nhân này vài câu dễ nghe lời nói đúng không? Châu Ba, ngươi thật đúng là nãi nãi hảo tôn tử. Nãi nãi, Châu nãi nãi nói xong lời cuối cùng đã tức giận đến nói không ra lời, nhưng mà nàng là hiếu thắng, cũng là không chịu thua. Đột nhiên tiến lên hai bước vòng đến Châu Ba phía sau. Mạnh mẽ huy khởi trúc côn liền lần nữa chịu đi lên, ta đánh chết ngươi cái bất hiếu. Ta đánh chết ngươi cái bắt cóc ta tôn tử. Ta đánh chết ngươi cái tiểu hồ ly tinh. Nha, châu ba. Đau. Vốn tưởng rằng tránh thoát một kiếp chu cầm lại một lần bị đánh, lực đạo còn so với phía trước muốn trọng, lập tức thét trói thai ra tiếng. mãi nãi, ngài chạy nhanh dừng tay. Đừng lại đánh. Động tác nhanh chóng đem chu cầm hộ ở sau người, châu ba đau lòng và phần. Nô nóng muốn thay thế này bị đánh. Nào nghĩ đến đã sớm luyện thành quen tay Châu mãi mãi bước chân bay nhanh, lăng là từng bước ép sát đuổi theo hướng Chu cầm trên người chịu. Hơn nữa một chút so một chút trọng, chỉ hận không được dùng hết toàn thân sức lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện toàn khởi Chu cầm kêu lên đau đớn tiếng kêu. Mẹ! Ngài đừng đánh chỉ đương Châu mãi mãi là đánh vài cái xin bất giận, Châu toàn cùng Vương Thúy Hoa mới đầu cũng chưa tiến lên ngăn trở. Thẳng đến sau lại thấy châu nãi nãi càng lớn càng tàn nhẫn, hoàn toàn không có dừng lại tư thế, hai người lúc này mới cuốn quýt chạy tới đem châu nãi nãi ngăn cản xuống dưới. Hai tay đều bị gắt gao túm, không có biện pháp tiếp tục đánh chu cầm châu nãi nãi khí mang to, đều cấp lao nương đông ra. Các ngươi phiên thiên đúng không? Lao nương này cái thế nào cũng phải đem này câu nhân tiểu hồ ly tinh đánh ngã không thể. Mẹ, chạy nhanh mau đừng đánh. Quê nhà hương thân đều nghe được. Nhiều mất mặt ta. Biết châu nãi nãi sĩ diện, vương thúy hoa sứ mệnh tốn châu nãi nãi hướng trong phòng đi. Mất mặt. Ta sợ cái gì mất mặt. Trong nhà ra cái như vậy bất hiếu đồ vật, ta không hung hăng giáo hấn một chút nàng, liền thực xin lỗi chúng ta lão châu ra liệt tổ liệt tông. Vừa nghe người khác sẽ nghe được, châu nãi nãi không chỉ có không có ngừng nghỉ, ngược lại mắng càng hứng khởi. Nàng chính là muốn ổn ào đến sở hữu hương thân đều biết chu cầm là cái cái gì ngoạn ý. Đủ rồi, bị nháo đến đau đầu châu toàn đột nhiên hét lớn một tiếng, lệ mắt chừng mắt thanh âm đột nhiên im bặt châu nãi nãi, mẹ, Chu cầm là chúng ta châu ra tức phụ. Ngài lại mắng, cũng là ném ta láo châu ra thể diện. Trước đình chỉ, có nói cái gì hảo hảo nói, đều là người một nhà, thế nào cũng phải kêu đánh tiêu giết. Trước một trăm cực phẩm đột kích, châu nãi nãi bị châu toàn giống sừng suốt, trong tay chúc côn đi theo rơi xuống. Nhưng mà một lát sau, lại đôi tay bụng mặt, khóc giống lên, ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ a Nhi tử không hiếu thuận, tôn tử cũng đi theo khí ta a Đầu năm nay cưới vợ có ích lợi gì? Tất cả đều hận không thể đem ta cái này lao thái thái hướng tử lộ thượng bước a Mẹ! Nhìn ngươi lời này nói, như thế nào đem ta cùng tứ đệ muội cũng mắng đi vào? Chúng ta nhưng chuyện gì cũng chưa làm. Khó được có cơ hội làm đại tẩu vương thúy hoa nan kham. Cắt vân là ước gì châu mãi mãi nhiều nháo nháo. Chính là chính là. Ta cùng nhị tẩu chính là vô tội. Chuyện gì không nghe mẹ ngài. Nơi nào có vi phạm quá mẹ ngài ý nguyện. Muốn ta nói a việc này nên quái châu ba tức phụ. Tiểu bối chính là tiểu bối. Sao lại có thể khí lao nhân ra. Liên tính mãi mãi tính tình không tốt. Lại hoặc là làm sai chỗ nào. Cũng không thể thật đem mãi mãi ném ở bên ngoài không phải. Này nếu là gác ở quá khứ kia chính là muốn bị người phỉ nổ. Đương nhiên, gác ở hiện nay xã hội cũng là trăm triệu không thành. Nhà chúng ta nhưng từ trước đến nay già phong trong sạch, chưa từng có chuyển ra đi nửa câu không dễ nghe phan đào đào lập tức tiếp nhận cắt vấn nói, nói phá lệ vui sướng. Đừng nói, kỳ thật các nàng mấy cái tức phụ đều không phải thực thích châu nãi nãi. Nhưng châu nãi nãi là trưởng bối, các nàng lại không vui, cũng không thật sự đem láo nhân ra thế nào. Không giống chú Cẩm. Một chút tay liền tới tàn nhẫn. Tứ thẩm, ngươi có thể hay không bất tranh cãi. Nãi nãi vốn dĩ liền rất không cao hứng, ngươi còn châm ngòi thổi gió. Sợ nãi nãi lửa giận không đủ tràn đầy vẫn là như thế nào. Trước kia châu nãi nãi mang châu bình cùng bành quế hương thời điểm, phan đào đào cũng thích nhất ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng. Khi đó châu ba mặc kệ, là bởi vì họa không ương cập đến trên người hà tới. Nhưng là hiện tại bất đồng. Phan đào đào trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Chu Cẩm, châu ba đương nhiên không muốn. Nha, mẹ, ngại nhưng đến hảo hảo nhìn một cái ngài đại tôn tử. Ta này còn chưa nói cái gì đâu, hắn liền giữ hình thượng. Nhưng còn không phải là có tức phụ đã quên trưởng bối. Cũng là, hắn liền ngại cái này luôn luôn thương yêu nhất hắn mãi mãi đều không quan tâm, lại nơi nào sẽ tôn kính ta cái này thím. Nha nha, vậy phải làm sao bây giờ? Ta cái này thím vừa nói lời nói liền đắc tội châu ra trường tôn, nhưng đến chạy nhanh cơm miệng. Về sau đều đến ít nói lời nói lạc, miễn cho chọc người ngại, bị người hận á Phan Đào Đào cũng không phải là bành quê hương, nàng nơi nào là châu ba có thể nói không đúng. Lập tức liền âm dương quái khí nhắc lên châu nãi nãi, minh trào ám phúng chỉ trích nổi lên châu ba. Phan Đào Đào, người nói đủ rồi không có. Ta cái này đương mẹ nó còn chưa có chết đâu. Nhà ta châu ba không tới phiên ngươi tới giáo hấn. Ngươi muốn thật muốn quản giáo nhi tử, chính mình sinh đi. Thiếu đứng ở chỗ này ăn trước củ cải đạm nhọc lòng, đối với nhà người khác nhi tử khoa tay múa chân. Sợ người khác không biết ngươi bụng không biết cố gắng, chỉ có thể sinh nữ nhi vẫn là như thế nào. Cũng không chê mất mặt. Đều nói hài tử là đương mẹ nó uy hiếp, những lời này quả nhiên. Không đợi châu nãi nãi mở miệng, vương thúy hoa liền hỏa đại cùng phan đào đào rằng co. Vương Thúy Hoa châm trọc Phan Đào Đào sẽ không sinh nhi tử, cắt vân quản không được. Dù sao nàng là có con trai con gái. Phan Đào Đào trách cư châu ba không tôn kính trưởng bối, cũng không liên quan cắt vân sự. Dù sao châu ba mới vừa rồi không có hướng nàng kêu to. Cũng này đây, nhìn Vương Thúy Hoa cùng Phan Đào Đào cãi nhau, cắt vân hết sức vui mừng sau này dịch hai bước. Các nàng chị em dâu chi rằn cũng liền mặt ngoài còn tính hòa bình, nội bộ đã sớm cho nhau nhìn không thuận mắt. Một trận chiến này a đã sớm ấp ủ thật lâu, sớm hay muộn sẽ bùng nổ. Ai mất mặt? Ngươi sẽ sinh nhi tử là có bao nhiêu ghê gớm? Ngươi nhi tử như vậy có bản lĩnh, còn không phải cưới tức phụ đã quên nương. Trước kia nhìn còn tính cái hiểu chuyện, hiện tại đâu? Từ hắn tức phụ khi dễ mãi mãi còn đứng ở một bên hát đệm. Đại tổ ta nói cho ngươi, ngươi đừng chỉ lo tại đây hướng ta hả tồn nào. Thật chờ tới rồi ngươi bị ngươi nhi tử con dâu đuổi ra môn kia một ngày, có ngươi khóc. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng gặp người liền nói sinh nhi tử vô dụng, cái gì chuyện tốt đều chỉ nghĩ hắn tức phụ. Tận đem ngươi cái này thân mụ hướng tử lộ thượng bức vì sinh hai cái nữ nhi sự, phan đào đào không thiếu bị khinh bỉ. Không riêng gì châu nãi nãi còn có vương thúy hoa cùng cắt vân châm trọc cùng cười nhạo, liền châu chung cũng ngầm đối nàng rất nhiều bất mãn. Nhưng là phan đào đào đủ tàn nhẫn cũng đủ bá đạo. Mặc kệ là châu trung, vẫn là châu nãi nãi ba người, đều rất ít ở bên ngoài đả kích nục nhã nàng. Bất quá hôm nay tình huống bất đồng, Vương Thúy Hoa hiển nhiên là cẩu nóng nảy nhảy tường, một hai phải cùng nàng nháo thượng. Phan Đào Đào, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy chú ta. Có bản lĩnh ngươi liền nói thêm câu nữa thử xem xem. Ngươi xem ta hôm nay cùng không cùng ngươi liều mạng. Phan Đào Đào nói có thể so Vương Thúy Hoa khiêu khích gác độc nhiều, Vương Thúy Hoa kêu kêu một cái khi a, Chỉ hận không được trực tiếp tiến lên xé lạn Phan Đào Đào kia trương khéo mồm khéo miệng, làm Phan Đào Đào rốt cuộc nói không ra lời. Đại tẩu, ngươi sẽ không trí nhớ như vậy kém đi. Ngươi vừa mới không còn nói ta bụng không biết cố gắng, không thể sinh nhi tử sao. Ta này bụng không biết cố gắng trong lòng toàn, ghen ghét ngài cái này có thể sinh nhi tử đại tẩu. Đương nhiên muốn nói vài câu không thoải mái nói lạc. Vương Thúy Hoa còn dám nói không có đắc tội nàng. Phan đào đào âm thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, một bước cũng không nhường châm trọng nói. Được rồi. Đều câm miệng. Lao mới vừa ngừng nghỉ, tiểu nhân lại đi theo ẩm ý đúng không? Các ngươi một cái hai cái, rốt cuộc muốn như thế nào? Bất quá nhật tử. Lẫn nhau đều xé rách mặt quyết liệt đúng không? Đều không cần lại họ trâu. Mắt thấy vương thúy hoa cùng phan đào đào càng xảo càng liệt, châu toàn sắc mặt hắc cơ hổ không thể gặp người. Đào đào, được rồi, đừng nói nữa. Đại ca lên tiếng, châu Trung cho dù bất mãn, lại cũng nhẫn nại ở nghe một chút đại tẩu đều nói cái gì. Còn còn không phải là ghét bỏ nhà hắn cũng chỉ có hai cái nhà đầu sao. Chờ xem đi, nhà hắn khuê nữ về sau khẳng định so châu ba hai huynh đệ muốn hiếu thuận. Hừ! Phan Đào Đào không thế nào tình nguyện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Thúy Hoa, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Nàng đương nhiên biết việc này lại xảo đi xuống cũng sẽ không có cái kết quả. Nàng xác thật là không có nhi tử, Vương Thúy Hoa nói cũng là sự thật. Nàng tranh cái nữa miệng, cũng bất quá là khí nàng chính mình mà thôi. Kêu cái gì, đại tẩu, ngươi cũng đừng tái sinh khí. Tứ đệ muội cũng không phải cố ý ai làm nhà ngươi châu ba tức phụ xác thật không đối trước đây đâu. Mẹ còn đứng tại đây đâu? Đều đều thối lui một bước, đừng lại so đo. Chúng ta trước ngồi xuống hảo hảo đem ngày hôm qua lý lẽ rõ ràng như thế nào. Chiến hỏa ngừng nghỉ, cát vân vội không ngừng đứng ra, giả y bắt đầu làm người điều giải. Tự nhiên, cũng không quên cố tình lại châm ngỏi châm ngỏi châu nãi nãi cùng chu cầm chi gian thù hận. So với châu ba, nhà nàng châu trí nhưng không thiếu chịu ủy khuất. Châu nãi nãi tâm A, thiên đến độ sắp không biên. Nhị đệ mội cũng trước câm miệng. các vân về điểm này tâm tư, Châu Toàn không cần đoán là có thể nhìn ra tới. Mấy năm nay Châu nãi nãi đi theo Cắt vân một nhà, không thiếu vì Cắt vân trong nhà làm việc nhà nông, mỗi ngày còn giúp làm việc nhà, giặt quần áo. Thật muốn lại nói tiếp, bọn họ đại phòng cũng không có chiếm bao lớn tiện nghi. các vân thật sự không cần thiết mọi chuyện đều lấy tới tương đối, tranh tới tranh đi chỉ biết có vẻ Cắt vân quá mức keo kiệt bùn xịn. Đại ca ngươi rửa vào cái gì làm nàng câm miệng? Nàng nơi nào nói được không đúng rồi. Cát vân đang muốn làm khó dễ, đã bị bên người Châu An giẫm một chân. Đại ca là ngươi câm miệng, ngươi liền câm miệng. Nào như vậy nhiều chuyện. Vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Không bằng ngày thường mọi chuyện lấy Cát vân vì trước xử sự nguyên tắc, Châu An hung tận giáo hấn. Kỳ thật Châu ra mấy huynh đệ, bỏ qua một bên Châu Bình không nói, vẫn là rất coi trọng lẫn nhau. Chẳng qua ngày thường chuyện nhà quá nhiều, từng người tức phụ lại đều hái so đo, có đôi khi khó tránh khỏi liền khởi điểm tiểu cọ sát. Bất quá hôm nay bất đồng. Đại trường hợp hạng, Châu Toàn đã phát hỏa, Châu An cùng Châu Trung vẫn là sẽ không theo này khởi mâu thuẫn. Hảo! Thà câm miệng! Ai không biết các ngươi huynh đệ một lòng. Chúng ta những người này tất cả đều là người ngoài, nào dám cùng các ngươi huynh đệ cãi nhau. Các vân tức giận dậm chân một cái. Nói xong liền quay người đi tới một bên. Không cho nàng nói chuyện. Cùng lắm thì nàng liền không nói. Nàng đảo muốn nhìn, châu nãi nãi có phải hay không thật sự sẽ như vậy dễ dàng tạm tha chu cầm. Nãi nãi, thực xin lỗi. Ta biết sai rồi, ta cùng ngài xin lỗi. Ngươi cũng đừng tái sinh ta khí, ta thật là hảo tâm mới tiếp ngài đi huyện thành. Ngày hôm qua phía trước, ngài ở huyện thành không cũng quá đến rất cao hứng sao. Ta mỗi ngày đều bồi ngài khắp nơi đi một chút nhìn xem, cơm trưa cơm chiều đều bồi ngài một khối đưa đi trường học cấp ngũ thúc, ta. Ta thật là đem ngài đường thân mãi mãi hiêu kính. Ngày hôm qua là ta không đúng, ta không nên hướng ngài phát giận. Ngài liền xem ở ta còn nhỏ không hiểu chuyện, lại là vi phạm lần đầu. Ngài đề tài vòng tới vòng lui lại vòng trở lại nàng trên người, chu cầm đáy lòng là cực độ bất mãn. Nàng xem như thấy rõ ràng. Nhị thẩm cùng tứ thẩm đều không phải cái gì thứ tốt. Về sau đừng tưởng nàng cấp này hai người sắc mặt tốt xem. Là, nãi nãi, việc này là Chu cầm không đúng, ta cũng có sai. Chúng ta hai vợ chồng một khối cùng ngài xin lỗi. Bất quá nãi nãi ngài ngàn vạn đến tin tưởng, ta cùng Chu cầm đối ngài tuyệt đối không có không hiếu thuận ý tứ. Ta tối hôm qua đưa lãnh đạo đi nơi khác mở họp sáng sớm mới chạy về huyền thành. Trở về không gặp ngài. Một lát cũng chưa chậm trễ liền lôi kéo Chu cầm mãn huyện thành tìm ngài. Nếu không phải ta ba mẹ tìm đi cho thuê phòng, ta cùng Chu cầm đến này sẽ còn mãn đường cái chạy loạn loạn đâm đâu. Thấy châu mãi mãi biểu tình tựa hồ có chút buông lỏng, châu ba cuốn quýt đi theo giải thích nói. Cũng không phải là. Mẹ, ngài là không nhìn thấy, ta cùng châu toàn một chạy đến cho thuê phòng, liền đem châu ba cùng Chu cầm hai người mang cái máu chó phun đầu. Lúc sau mới biết được châu ba một chỉnh túc không ngủ, nhưng vẫn là kiên trì nơi nơi tìm ngài. Ngài chính mình nhìn xem, ngài đại tôn tử trên mặt kia hai cái quần thâm mắt cũng không phải là giả. Còn có chú cầm, việc này xác thật là nàng không đúng, nhưng nàng tối hôm qua tuyệt đối không có mặc kệ ngài ý tứ. Chúng ta đều cẩn thận hỏi qua, nàng ngày hôm qua vừa đi vừa chờ ngài, cho rằng ngài vẫn luôn đi theo nàng phía sau đâu. Cũng này đây vì ngài liền ở phía sau lập tức liền về nhà, cho nên nàng mới dám một hồi ra liền hướng trên đường đảo. Phòng trưng mấy ngày này vẫn luôn bồi ngải, xác thật là có chút mệt mỏi, một không cẩn thận liền ngủ rồi. Bất quá nàng có cho ngài để cửa, ngài một suốt đêm không trở về, nàng cũng một chỉnh túc cũng chưa đóng cửa. Châu ba nói, buổi sáng trở về liền đại môn cũng chưa khóa. Ngài nói nói này, ai, thiếu chút nữa không đem chúng ta cấp làm sợ. Vương Thúy Hoa cuối cùng là tóm được cơ hội đảo cây đậu dường như liều mạng giải thích, chỉ hy vọng việc này có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Thật sự, nói Châu Ba không về nhà, Châu Nãi Nãi tin tưởng. Nàng một tay mang đại tôn tử, nhân phẩm vẫn là có thể tin. Muốn thật tối hôm qua liền trở về nhà, khẳng định suốt đêm liền đến chỗ tìm nàng. Châu Nãi Nãi bán tín bán nghi chính là, Chu Cẩm tối hôm qua thật sự không có khóa cửa kia chính là khó lường đại sự. Chu cầm một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân một mình ở nhà, vạn nhất thật ra gì sự, nàng cái này mãi mãi cũng là thoái thắc không được trách nhiệm. Nãi mãi, là thật sự. Ta thật sự cho rằng ngài liền ở phía sau, cho nên liền không quản môn rốt cuộc khóa không khóa. Ta nếu là thật sự biết ngài không trở về, nào dám yên tâm lớn mật ở trong phòng ngủ. Ta là thật sự quá mệt mỏi, một đảo giường liền ngủ rồi. Hoàn toàn là bất tỉnh nhân sự chu cầm càng nói càng ủy khuất, trên người bị châu nãi nãi quất đánh địa phương còn nóng rất đau, không khỏi liền thương tâm rớt xuống nước mắt, nãi nãi, ngài không cần nghe thấy tam thuốc khuyến khích sao. Huyện thành nơi nào là địa phương nào? An cơm, thuê nhà, nơi trốn đều phải tiêu tiền. Ta cùng châu ba ở huyện thành nhật tử cũng không hào quá, thật sự không có tiền nhàn dối. Đối! Nói lên lão tam khuyến khích việc này, mẹ! Ta đảo cũng muốn hỏi một chút ngươi. Lúc này đây, không phải Vương Thúy Hoa khai khẩu, mà là châu toàn tự mình hỏi ra tới, lao tam rốt cuộc ở trong điện thoại đầu cùng ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào quản chu cầm đòi tiền? Nàng một cái mới vừa gả vào cửa tân tức phụ, từ đâu ra tiền? Nói nữa, nàng cùng châu ba dù sao cũng là văn bối, nào có ra tiền cấp tiểu ngũ đương sinh hoạt phí đạo lý? Ta nơi nào muốn bọn họ vợ chồng son ra tiền? Ta chính là quản bọn họ mượn. Có mượn khẳng định phải trả lại a. Lao Tam trong điện thoại đầu cũng chưa nói cái gì, chính là nhắc tới bảnh Quế Hương ăn Tết thời điểm không phải cho Chu Cầm 100 đồng tiền bao lì xì sao? Ta liền nghĩ trước tìm Chu Cầm mượn tới tham ô, chờ Lao Tam đem tiền đưa tới, trả lại cấp Chu Cầm. Nhắc tới tìm Chu Cầm đòi tiền việc này, Châu nại lại sắc thật chỗ dạ. Nàng nói mượn, khẳng định liền không có còn. Nàng là trường rối. Chu Cầm bất quá là cái cháu dâu, chỉ có Chu Cầm lấy tiền hiếu kính nàng, nàng sao có thể còn tiền cấp Chu Cầm? Kia cũng không thể quản Chu Cầm muốn a? Mẹ ngài có thể trở về cùng chúng ta thương lượng, chúng ta đương ca ca tẩu tẩu, sao có thể nhìn tiểu ngũ chịu khổ mà không phản ứng? đều là người một nhà, chẳng sợ chính chúng ta nhật tử quá đến khổ điểm, cũng quyết định sẽ không ngũ để ở trường học chịu tội. Nếu là Di Vãng. Vương Thúy Hoa tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tỏ thái độ. Nhưng là việc này để Cập Châu Ba cùng Chu Cẩm, nàng đương nhiên muốn đứng ra, còn phải đem mặt khác tam gia đều kéo xuống nước. Đại tẩu nói chính là, thật muốn là ngũ đệ sinh hòa phí, xác thật không nên Châu Ba cùng Chu Cẩm ra. Bất quá mẹ không phải nói sao, nàng chính là tạm mượn, chờ Châu Bình đem tiền đưa tới, liền lập tức còn cấp Chu Cẩm. Nghe Vương Thúy Hoa một ngụm một cái ca ca tẩu tẩu, cắt vân trong lòng run lên. Chỉ lo đem trách nhiệm đẩy đến châu bình trên người. Kỳ thật ta cảm thấy đi, việc này mẹ cùng chu cầm đều có sai. Bất quá sai lầm bản thân cũng không lớn, chính là cái tiểu hiểu lầm, lẫn nhau không đem sự tình nói rõ ràng mà thôi. Như vậy, chúng ta vẫn là cấp tam ca gọi điện thoại, hỏi một chút hắn rốt cuộc khi nào đem tiền đưa về tới không phải được rồi. Theo sát các vân bước chân, Phan Đào Đào lập tức nói. Lại là tiền. Nàng cái này tẩu tẩu nguyện ý gánh nặng châu kim học phí đã rất là không tồi. Dựa vào cái gì còn phải cho sinh hoạt phí. Dù sao ai hái cho ai cấp, đừng hy vọng nàng. Kết quả là, nói đến nói đi, sự tình lại trở về tới rồi nguyên điểm, tìm châu bình lấy tiền. Chu cầm lần này tuy rằng không có ra tiền, nhưng vững chắc ăn một đồn đánh. Vì việc này, chu cầm trong lòng có khí. Thằng đến rời đi, cũng chưa lại mở miệng càng không có nói làm châu mãi mãi lại lần nữa đi trong thành tiểu trụ nói. Châu mãi mãi là rất muốn cùng châu ba trụ, hơn nữa mỗi ngày còn có thể đi trong thành đi một chút nhìn xem, thuận đường lại đi trường học thăm thăm châu Kim. nhất tử sắc thật quá thật sự thoải mái. Bất quá đã trải qua ngày hôm qua sự, lại nhìn đến chu cầm không nói một lời lãnh đạm thái độ, châu mãi mãi bất đắc di thở dài một hơi, trong lòng ngăn không được oán trách, không phải nhà mình hài tử. Đối trưởng bối chính là không đủ tận tâm tận lực. Cuối cùng, ở mọi người nhất trí quyết định hạ, Châu Toàn Tam huynh đệ một khối đi thành phố Á tìm Châu Bình đòi tiền. Tuy nói việc này cũng đề cập tới rồi Châu Ba, nhưng Châu Ba lại muốn đi làm, cho nên không có biện pháp cùng đi tiến đến. Chu Cầm Nhưng thật ra rất muốn một khối đi theo nhìn xem, nhưng nàng một nữ nhân, đi theo công công cùng hai cái thúc thúc ra cửa, thực sự không thể nào nói nổi. Vô kế khả thi giới, Chỉ phải tạm thời đánh mất ý niệm. So với huyện thành, thành phố A thực sự lớn hơn rất nhiều. Muốn nói tìm người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nay đây, chú cầm lần thứ hai gọi tôn quân ra điện thoại. Bởi vì là buổi tối, Châu Bình cùng Bành Quế Hương đều ở nhà. Tôn quân tuy rằng rất muốn lại lần nữa cúp điện thoại, bất quá kia đầu dù sao cũng là Châu Bình người nhà, tổng không hảo liên tiếp ném sát mặt, liền cũng vẫn là không tình nguyện đứng dậy đi kêu Châu Bình lại đây tiếp điện thoại nghe nói Châu toàn ba người một tới, Châu Bình sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, hơn nửa ngày đều không có ra tiếng. Hắn không biết Châu gia người rốt cuộc muốn làm cái gì, liền vị như vậy điểm tiền, một hai phải bức cho đại gia liền huynh đệ đều làm không được sao? Tam thúc, ngài là không biết, ngày hôm qua mãi mãi treo điện thoại, lúc sau liền thiếu chút nữa khí té xỉu, suốt đêm liền đi đường núi trở về Linh Tuyền thôn. Ngài ngẫm lại, Linh Tuyền thôn ly huyện thành rất xa a. Ngãi ngãi một người một mình đi lâu như vậy đường núi, đen như mực thiếu chút nữa không dọa ra bệnh tới, thẳng đến hôm nay buổi sáng mới đến ra đâu. Vì việc này, ta công công cùng mặt khác hai vị thúc thúc đều rất là không cao hứng, liền cân nhắc vẫn là một khối đi thành phố tìm xem ngài được. Đều là nhà mình huynh đệ sao, ngồi xuống một khối thương lượng thương lượng, liền có đôi sách chu cầm không tính toán nói châu ngãi ngãi sở dĩ sẽ suốt đêm hồi linh tuyền thôn, là bị nàng cấp tức giận đến. Dù sao Châu nãi nãi nói ngày hôm qua sự về sau ai cũng không cần nói thêm cũng đừng lại ra bên ngoài nói một người đi đường núi Châu Bình không khỏi liền nhớ tới năm đó Châu Thiến cùng Vi Bách hách như vậy tiểu liền không thể không suốt đêm chạy đến huyện thành bán băng côn kiếm tiền gian khổ thời gian Châu gia người vĩnh viễn đều chỉ xem tới được bọn họ phong cảnh lúc sau nhật tử chưa bao giờ sẽ đi hồi tưởng bọn họ đã từng những cái đó rẻ vào cùng khó khăn toàn bộ Châu gia. Muốn nói ai quá nhất khổ, ai chịu mệt nhọc nhiều nhất, làm sao không phải bọn họ một nhà ba người. Tam thúc, ngài cũng đừng không nói lời nào a. Ta biết việc này ngài xác thật rất khó. Nhưng là ngũ thúc nói như thế nào cũng là ngài đệ đệ, ngài tổng không thể trơ mắt nhìn ngũ thúc chịu khổ cũng không để ý không màng đi. Ta tuy nói chỉ là một cái văn bối, lại cũng cần thiết để việc này. Ngãi ngãi chính là cho ta phân phối nhiệm vụ, về sau ngài đem tiền giao lại đây. Ta phải mỗi ngày làm tốt cơm đưa đi trường học. Nghĩ Châu Bình khả năng sát thật thực tức giận, Chu cầm trong lòng có đồng tình, nhưng cũng không tới không tiếp tục đòi tiền nông nỗi. Vì chút tiền ấy, nàng chính là bạch bạch gan một đồn đánh. Vô luận như thế nào, Châu Bình đều đến đem tiền lấy lại đây mới là. Các ngươi không cần tới, ta ngày mai đem tiền đưa trở về. Làm đại ca bọn họ tới thành phố. Kia chẳng phải là lại muốn bại lộ bọn họ ở thành phố A địa chỉ. Châu Bình hít sâu một hơi, trên mặt toàn là một mảnh lạnh nhạt. Nha, đừng A, Ta công công bọn họ nói, còn trước nay không đi qua thành phố A đâu. Với lúc Tam Thúc Ngài hiện tại ở tại thành phố A, như thế nào cũng đến mang theo bọn họ khắp nơi đi dạo không phải. Cũng làm cho ta công công bọn họ trông thấy việc đời sao. Nãi nãi còn nói, về sau nàng cũng phải đi thành phố hưởng hưởng Tam Thúc Ngài thành phúc đâu. Chu cầm nhưng không nghĩ Châu Bình trở về đưa tiền. Nàng hạ quyết tâm làm Châu toàn ba người đi trước điều nghiên địa hình, về sau nàng tự mình lại đi thành phố tìm bằng quê hương. Không cần. Chúng ta ở thành phố A cũng quá thật sự gian nan, thuê trong phòng liền cái ngồi địa phương đều không có. Cứ như vậy quyết định, ta đi trước tìm bằng hưu vay tiền, ngày mai trở về. Châu Bình nói xong liền trực tiếp treo điện thoại. Hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm Châu ra người lại đây thành phố A, cũng tuyệt đối không có khả năng bạch bạch đưa đi cũng đủ tiền. Một trăm nguyên, ái muốn hay không, cùng lắm thì liền lột hắn ra. Vi Bách hách, ngày mai cuối tuần, muốn hay không một khối hổi huyện thành nhìn nhìn. Nghe Châu Bình nói, Châu Thiên chấp chớp mắt, lấy khủyệu tay đâm đầm Vi Bách hách. Mặc kệ nàng ba một người trở về đối mặt Châu ra người là không phúc hậu. Nàng tính toán cùng trở về hát đệm. Phải biết rằng hiện giờ nàng, tất yếu lên tiếng quyền vẫn là cần thiết tranh thủ. Ân, Biết Châu Thiên như vậy hỏi. Khẳng định chính là tính toán trở về. Vi Bách Hách gật gật đầu, quyết nghị đi theo. Ta cũng trở về. Giang kỳ trước mắt sáng ngời, chỉ do xem náo nhiệt. Hơn nữa, hắn còn tính toán kịp thời kêu lên đồng tư thi. Dù sao Vi Bách Hách cùng Châu Thiến đều không ở nhà, không hào chơi. Châu ra người A, hắn rốt cuộc muốn hay không chặn ngang một chân đâu. Ngươi trở về làm cái gì? Châu Thiến tức giận trắng liếc mắt một cái Giang kỳ. Như thế nào nào đều có hắn a. Đi gặp châu ra người lại không phải cái gì chuyện tốt. Đều không chê làm ở mỹ. Ta trở về xem ta ra ra mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại a. Nói nữa, hai ngươi thật đúng là tính toán cùng những cái đó cực phẩm ở chung cả ngày. Nhìn hai mắt là cái ý tứ, nhìn xong chạy nhanh chạy lấy người bái. Cùng với cùng những người đó hưởng phí môi lưới, hai ngươi còn không bằng dứt khoát bồi ta hồi ra ra mãi mãi ra ăn ngon uống tốt đâu. Giang kỳ ra vẻ tiêu sái vung tay lên, rất có vài phần đại ca mang theo tiểu đệ tư thế. Ai hiếm lạ? Vô nữ bĩu môi, Châu Thiến xoay người chạy lấy người, ta đi về trước. Vì bách hoách, ngày mai nhớ rõ dậy sớm, đi thời điểm ta sẽ đi kêu người. Nha! Thiến Thiến nguyệt đều không kêu ta. Ta còn muốn gọi điện thoại thông chi tư thơ đâu. Thấy Châu Thiến nói đi là đi, nghe được hắn nói chuyện cũng không dừng lại bước chân. Giang kỳ tức giận đến thẳng hừ hừ. Quay đầu thấy vi bách hách cũng muốn rời đi, vội vàng ruôi tay đem người ngăn lại, tính tính, bách hách, ca đêm nay đi theo người ngủ à? Đem người giường lớn phân một nửa cấp ca. Không cần. Ở điều kiện cho phép dưới tình huống, vi bách hách là không có khả năng dễ dàng để cho người khác bước vào hắn tư nhân không gian. Vì thế, ở Giang kỳ còn tưởng mở miệng khuyên nhiều biểu tình hạ, vi bách hách lạnh mặt phủi tay chạy lấy người. Sáng mai ta kêu người rời giường. Nếu không phải vi bách hách cuối cùng lại bổ sung như vậy một câu, Giang kỳ 12 phải đuổi theo cùng vi bách hách lý luận cái 1234 ra tới. Hắn chính là vi bách hách hảo anh em. Đánh tiểu học 5 năm cấp liền nhận thức hảo huynh đệ. Hắn là người ngoài sao. Vi bách hách về điểm này tư, mật không gian, sao liền không chuẩn hắn tiến bảo. Hắn như thế nào liền.